Màu đỏ giống nhau, khí khí dương dương, làm người nhìn nhịn không được cái đến không được, bị các trưởng bối từng cái ôm hôn hôn. Một nhà bốn người trang điểm đến cực kỳ xuất chúng đẹp, cùng nhau đi ra ngoài chúc Tết. "Ra ra, chúng ta đi ra ngoài chúc Tết." Tạ Hoài Khiêm lúc gần đi cấp trong nhà nói thanh. "Tạ gia gia vừa lòng mà nhìn một nhà bốn người, dặn dò nói, đi thôi, sớm một chút trở về, đường đông lạnh minh thần cùng Minh Vũ. Đại ca, chúng ta đi trước." Đợi lát nữa ngươi mang tẩu tử đi ra ngoài chúc Tết đi. Tạ Hoài Khiêm còn cùng đại ca chào hỏi. Giống nhau trong nhà tiểu bối sẽ tiến đến cùng nhau cho người khác ra chúc Tết. Chính là Lâm Di Thu mang thai thích ngủ, hiện tại còn không có khởi đầu. Tạ Hoài Khiêm một nhà đi một chút thu thập lưu loát, cho nên bọn họ liền đi trước chúc Tết. Tạ Hoài lễ không quen nhìn đệ đệ dáng vẻ đắc ý, nhìn không được nói, đi thôi, xem ngươi kia đắc ý dạng, ta xem ngươi là nghĩ ra đi khoe khoang đi. Ta nhi tử nhiều đáng yêu à, tức phụ lại xinh đẹp, làm những cái đó toái miệng người mắt thèm đi thôi. Làm cho bọn họ nhìn xem, ta liền tính tới rồi nông thôn, hôn đến cũng không kém. Tạ Hoài Khiêm nói. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều kết hôn khi, trong đại viện có không ít người chờ xem hắn chê cười, chê cười hắn tìm cái nông thôn cô nương đường tức phụ. Này không, hắn sấn ăn tết mang xinh đẹp tức phụ cùng song bảo thai nhi tử đi ra ngoài lộ cái mặt. Xem ai còn có thể nói hắn đầu hốc không hào sự, thế nhưng tìm cái nông thôn tức phụ trở về. Tạ Hoài Khiêm mang theo tức phụ hài tử ra cửa, tạ ra ra nói, đứa nhỏ này nhìn rất ổn trọng, ta còn đương hắn không để bụng những cái đó nhàn thoại đâu. Tạ Hoài lễ đáp lại, hắn không phải không để bụng, là tưởng hôn ra cái bộ dáng tới, đánh nào đó người mặt. Không nói người khác, đường ra là nhất trướng mắt Tạ Hoài Khiêm tìm nông thôn tức phụ, đường ra khẳng định cho rằng đường tiến hảo. Ít nhất so nông thôn cô nương hảo, nhưng tạ hoài khiêm không thích đường tiến, lại tìm cái nông thôn cô nương, đường ra khẳng định không vui, đang chờ xem hắn chê cười đâu. Ra cửa phòng, Chu kêu hỏi, ta có phải hay không cho ngươi mất mặt? Tạ hoài khiêm vội vàng nói, ngươi nơi nào là cho ta mất mặt, là cho ta mặt dài. Hiện giờ ta nhật tử quá đến tốt đẹp, thuyết minh ngươi một chút không thể so trong thành cô nương kém, không cần phải để ý bọn họ cái nhìn. Ta mới không để bụng cái nhìn của người khác, dù sao ta ở chỗ này trụ không được mấy ngày, quản bọn họ nói cái gì đâu, ta là để ý ngươi cái nhìn. Đúng vậy, nên như vậy tưởng. Ta cái nhìn chính là, ta phi thưởng vừa lòng có các ngươi nương ba. Tạ hoài khiêm lại nhân cơ hội thổ lộ một hồi, đi, chúc Tết đi. Tạ hoài khiêm ôm Minh Thần, Chu Kiều ôm Minh Vũ, hai người chuẩn bị từng nhà chúc Tết. Đại niên mùng một hôm nay sáng sớm. Thế hệ trước thức dậy đều sớm, bọn họ đến sớm lên đám người lại đây chúc Tết. Người trẻ tuổi giống nhau ăn xong sủi cảo, cấp trong nhà trưởng bối bái xong năm, liền ra tới đến quen biết nhân gia chúc Tết. Một nhà bốn người mới ra đại môn, liền nhìn đến đi tới canh lập dân. Canh lập dân nhìn đến manh lộc cộc xong bào thai, lập tức lại đây đối Chu Kiều nói, tẩu tử, làm ta ôm hải tử đi. Đúng rồi, hắn là minh thần vẫn là minh vũ. Chu Kiều đem hải tử đưa cho hắn. Ngươi ôm chính là Minh Vũ. Ngươi không cùng ta nói, ta nhưng nhận không ra. Canh lập dân nói xong, lại hỏi, Khiêm ca, tẩu tử, các ngươi là đi chúc Tết đi, chúng ta cùng nhau. Năm rồi này ca hai nhi đều là một khối chúc Tết, trên đường gặp được khác bằng hữu, cũng sẽ tiến đến cùng nhau chúc Tết, thực mau liền thấu thành phần phật đại bộ đội, đi nhà này đi kia ra. Vậy đi thôi. Quay đầu lại ta lại đến cấp tạ ra ra, tạ mãi mãi chúc Tết. Canh lập dân đi theo ôm Minh Vũ, vừa đi vừa cùng tạ Hoài Khiêm nói chuyện. Chu Kiều liền đi theo trượng phu bên kia, đi theo đi từng nhà chúc Tết. Tới rồi Vương Gia. Vương Gia Gia, Vương Mãi Mãi, thân niên hảo A. Hoài Khiêm, đây là nhà ngươi song bảo thai đi, thật tuấn, tới, làm Mãi Mãi ôm một cái. Lại đến Lý Gia. Lý Gia Gia, Lý Mãi Mãi, thân niên hảo. Hoài Khiêm, ngươi đem song bảo thai cùng ôm ra tới chúc Tết. Này hai hải tử ăn mặc thật là đẹp mắt, cùng tranh tết thượng hoa hoa giống nhau. Chờ bọn họ bái xong năm ra tới, canh lập dân cố ý thở dài nói, khiêm ca, ta đi theo các ngươi toàn gia ra tới chúc tết, liền cùng ẩn hình người giống nhau, nhân gia đều nhìn không tới ta, chỉ chú ý các ngươi toàn gia. Ha ha, ai làm ngươi không có chúng ta một nhà lớn lên tuấn. Chờ ngươi kết hôn có hoa, lại đến chúc tết, liền có người chú ý ngươi. Đừng nói nữa. Ta mẹ cả ngày cho ta hỏi thăm tìm đối tượng, ở trong đại viện dạo qua một vòng, song bào thai xem như nổi danh. Hôm nay ra tới chúc tết người nhiều, đại viện người cơ hồ đều nhận thức song bào thai. Liên tính trước kia đối tạ hoài khiêm hôn nhân ôm có cái nhìn người cũng không thể không thừa nhận, người khác xem nhân gia tạ hoài khiêm tìm cái ở nông thôn tức phụ, chính là nơi nào đều không kém, tức phụ xinh đẹp, sinh hải tử cũng đẹp. Ngày nay. Ta hoài khiêm một nhà chính là ở trong đại viện ra nổi bật. Ta minh thần cùng minh vũ chính là làm cho người ta thích, đi đến nơi nào đều có người khen. Tạ mãi mãi cao hứng mà nói, sờ sản gật đầu phụ họa, chính là, ta minh thần cùng minh vũ lớn lên đáng yêu lại cơ linh, vẫn là song bảo thai, chính là làm không ít người hâm mộ đâu. Mẹ chồng nàng dâu hai giống lão vương bán dừa, mèo khen mèo dài đuôi, khen khởi nhà mình chắc trai tôn tử tới cũng là thao thao bất tuyệt, nhiều ít lời nói đều nói không hết. Cái này làm cho mang thai Lâm Di Thu nghe xong, khó tránh khỏi có điểm ý tưởng, hy vọng nàng hài tử sinh hạ tới sau, nhà chồng cũng sẽ thích hắn. Chờ thêm song năm, tạ Ngọc Lâm cùng sở sản trước sau bắt đầu vội công tác, tạ Hoài lễ cùng Lâm Di Thu cũng trở về bộ đội, trong nhà lại dư lại tạ Gia Gia Nãi cùng tạ Hoài khiêm một nhà. Bọn họ cũng lốc không được mấy ngày, chờ thêm song tháng riêng 15 liền đi chờ bọn họ lại lần nữa trở lại chu gia thôn, tô vân tú đem trong nhà thu thập đến sạch sẽ chỉnh tề, giường sưởi cũng thiêu đến nhiệt nhiệt, liền cùng không ai rời đi quá giống nhau. bé ngoan, có thể tưởng tượng chết bà cố ngoại, tô vân tú từng cái ôm song bảo thai thân hương, ôm cái nào đều không nghĩ buông tay. nàng xem song bảo thai vẫn là bù bấm, giống như còn trường cao điểm. hơn nửa tháng không gặp, ta xem minh thần cùng minh vũ trưởng cao đầu, phải không? Đại muội tử có thể là cả ngày thấy hai người bọn họ nguyên nhân ta không thấy ra tới. Tạ nại nại đáp khẳng định là trường cái. Tô Vân tú tiếp theo nói chờ sang năm Minh Thần cùng Minh Vũ là có thể chạy lấy đất cũng không phải là nhật tử mau đâu. Đầu xuân sau một ngày so với một ngày ấm áp trong đất đông lạnh chậm giải hóa những cái đó tưởng xây nhà thôn dân liền chờ tan tầm sau đánh gạch mục. Mỗi năm mùa xuân cùng thu sau. Trong đất sống còn tính nhẹ nhàng chút, có xây nhà nhân ra, giống nhau đều sẽ tuyển tại đây hai thời tiết xây nhà. Mấy năm nay, chu gia thôn tổng thể thu vào rõ ràng dâng lên, trong thôn không bao giờ thiếu lương ăn, dưới loại tình huống này, thôn dân cũng có tiền nhàn rỗi cái tân phòng. Đặc biệt là có hải tử muốn kết hôn, hoặc là trong nhà hải tử nhiều, muốn phân ra quá nhân ra, rất nhiều đều tuyển ở xuân thu hai mùa xây nhà. Tạ hoài khiêm không nhàn rỗi. Hắn ở thôn ủy hội nâng lên ý, tự cấp thôn dân phê đất nền nhà khi, tốt nhất quy hoạch một chút, tận lực làm trong thôn phòng ở chỉnh tề chút, trước cửa lưu ra lộ khoan chút. Đừng trình lộ cùng ruột gà tử giường như như vậy thế, về sau tiến cái xe đều không hảo vào cửa. Thôn ủy hội đối cái này để ý không có ý kiến, còn làm tạ hoài khiêm tham mưu như, như thế nào quy hoạch cùng phân phối đất nền nhà. Người trong thôn cũng không biết tạ hoài khiêm là trước tiên làm chuẩn bị, lúc này quy hoạch hảo. Trở về sau trong thôn tu lộ hảo tu, xây nhà chỉnh tể, không cần phí quá nhiều chuyện. Khác không nói, liền nói tu lộ hảo tu này một cái, đại gia liền nguyện ý đem đất nền nhà thống nhất quy hoạch chỉnh tề chút. Nguyên lai like trong thôn tu đường đá xanh khi, là có thể nhìn ra tới, đất nền nhà khập khiễng khó coi. Lại nói những cái đó ở tại hẻm nhỏ nhân ra, có lộ chỉ có thể đi vào cái xe ngựa, chuyển biến gì đều không có phương tiện. Tạ Hoài Khiêm nhắc tới ra tới. Người thông minh liền nghĩ đến trong đó môn đạo, cảm thấy đây là chuyện tốt. Sau lại, trong thôn lại phân phối đất nền nhà, đều là đem dự lưu lộ khoan ra rất nhiều. Chờ sau lại đoàn người thống nhất tu lộ khi, cũng rất ít có vướng bận phòng ở chặn đường. Khi đó đa số người đã trụ thượng ngói si mang phòng, còn có che lại tiểu nhị tầng. Phần 84, chương 104. Mấy tháng sau, Lâm Di thu sinh cái nữ hải, là tạo ra cái thứ nhất cháu gái bởi vì cái này nữ hải là sinh ở giữa tháng buổi tối, không trung dâng lên một vòng sáng tỏ minh nguyệt. Tạ hoài lễ hai vợ chồng thương lượng qua đi, cấp nữ nhi đặt tên đều Tạ Minh Nguyệt. đến không phải Tạ Gia Gia không cho Tạ hoài lễ Hải tử đặt tên, mà là chờ Tạ Gia Gia đi khi Hải tử tên đã định ra tới. Lâm Di Thu sinh hạ Hải tử lúc sau, Tạ Gia người đều đi thăm quá. bất quá bởi vì Tạ hoài lễ trụ chính là người nhà viện, địa phương cũng không lớn. Liền hai gian phòng ở, tạ nãi nãi vô pháp ở nơi đó giúp bọn hắn chiếu cố hải tử. Mấy người ở nhà khách ở mấy ngày, thực mau liền phản hồi chu ra thôn. Sơ sản sẽ không nấu cơm, hơn nữa nàng còn có công tác, cũng không có thời gian hầu hạ con dâu làm ở cứ, vẫn là lâm di thu nhà mẹ để mẹ tới hầu hạ cô nương làm ở cứ. Liên điểm này tới nói, lâm di thu cảm thấy nhà chồng có điểm không coi trọng nàng cùng nữ nhi, nàng trong lòng có điểm câu oán hận. Mẹ. Ngươi nói có phải hay không ta nhà chồng không cao hứng ta sinh cái nữ hải. Ngươi xem ta bà bà cùng thái bà bà đều không hỗ trợ hầu hạ ở cữ. Lâm Di Thu thật đúng là suy nghĩ nhiều, nàng cho rằng tạ nãi nãi trọng nam kinh nữ, mới không muốn chiếu cố nàng ở cữ. Lâm Mụ Mụ nói, nhân ra nhưng thật ra nghĩ đến hầu hạ, không phải không cho ở sao. Ta nghe thông gian nãi nãi nói, nàng nghĩ tới tới hỗ trợ xem hài tử, ngươi xem các ngươi phân này hai gian nhà ở. Có thể ở lại hạ vài người Tạ hoài lễ nơi bộ đội đóng quân ở hẻo lánh vùng ngoại thành Bộ đội phân phòng ở cũng không rộng mở Cũng không phải hắn một người là loại tình huống này So với hắn quân hàm cao đoàn trưởng cũng là trụ loại này sân Hơn nữa đương thời lưu hành ngủ một mét nửa giường Này nữ nhi vừa sinh ra Kia trương trên giường liền tạ hoài lễ đều thịnh không dưới Hắn sợ tê mới sinh ra nữ nhi Liền bên ngoài gian thả cái giường đơn ngủ lâm mụ mụ sợ nữ nhi không để tâm rơi xuống bệnh hậu sản nàng càng muốn tự mình chiếu cố nữ nhi ở cữ nay không nhạc mẫu gần nhất tạ hoài lễ đành phải dọn đến ký túc xá đi trụ làm nàng ngủ gian ngoài giường đơn như vậy tạ hoài mãi, mãi liền tính tưởng chiếu cố cháu dâu cũng không chỗ ở nhưng là tạ hoài mãi, mãi bọn họ mang đến không ít đồ vật xuống gà móng heo đều là tạ hoài khiêm làm ra tạ hoài mãi, mãi không phải trong lòng không số người Nàng biết chiếu cố tiểu cháu dâu ở cữ, khẳng định đến chiếu cố đại cháu dâu. Nếu không nhân ra khẳng định cho rằng nàng bất công. Tạ nại nãi lần này tới, thật đúng là tưởng lưu lại chiếu cố đại cháu dâu, chính là đại tôn tử gia không chỗ ở, thông ra lại một hai phải tự mình chiếu cố nữ nhi, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem đồ vật lưu lại chạy lấy người. Mặc kệ như thế nào, Tạ nại nãi quản đệ muội không quản nàng, Lâm Di Thu có điểm không cao hứng trong lòng lưu lại một đạo khó có thể tiêu trừ dấu vết, nói không chừng gì thời điểm liền nhớ tới. Đương nhiên, mặc kệ lâm di cuối thu không cao hứng, tả nại nại cũng Tạ ra ra vẫn là dựa theo tự mình tâm ý tới, tiếp tục đi theo tiểu tôn tử cùng nhau quá. Hai thế hệ trước tử trải qua sự tình nhiều, nơi nào sẽ dựa theo tiểu đối ý nguyện hành sự? Đừng nói bọn họ không tính bất công, liền tính là bất công, kia thì thế nào, sống lớn như vậy tuổi chẳng lẽ quá mấy ngày thư thái nhật tử, còn muốn xem tiểu bối sắc mặt. Hai vợ chồng già tiếp tục ở Chu gia thôn ở, chỉ có ở An Tết khi, mới một khối hồi đại viện An Tết. Lúc sau mấy năm nội, Chu Kiều đầu tiên là cấp tạ hoài khiêm thêm cái nữ nhi, tên gọi tạ Minh Châu, ngụ ý là cha mẹ hòn ngọc quý trên tay. Lúc sau, hai người lại thêm đứa con trai, đặt tên tiêu tạ Minh Kiệt. Tạ hoài lễ ra cũng thêm đứa con trai, kêu tạ sáng ngời Nhà hắn kia tỷ đệ hai tên cuối cùng hai chữ hợp nhau tới chính là ánh trăng. Minh thần cùng Minh Vũ đã năm tuổi nhiều, thân cao có một mét hai nhiều, nhìn so giống nhau đại hải tử cao hơn cái đỉnh đầu, có thể thấy được song bảo thai di truyền ba ba thân cao, trường cái mò. Không biết có phải hay không bởi vì tạ hoài khiêm cấp nhi tử dùng gen ưu hóa dịch nguyên nhân, song bảo thai phá lệ thông minh, cũng thường xuyên gây họa chiêu miêu đậu cầu trọc người ngại. Huynh đệ hai còn biết gặp chuyện bất bình. Rút đau tương trợ, đem khi dễ tiểu hài tử hài tử tấu, làm nhân ra đại nhân tìm tới môn. Mặc kệ như thế nào, đánh nhau là không đúng, Chu Kiều cùng Tạ Hoài Khiêm chỉ phải cho người ta xin lỗi, cũng làm song Bảo thai cấp bị tấu hài tử xin lỗi, cuối cùng tuy rằng giải hòa, nhưng song Bảo thai hành vi thật là làm Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều lại ái lại bực. Song Bảo thai có thể bướng bỉnh chạy loạn thời điểm, Chu Lập Hoa đã thành học sinh trung học, rất ít có thời gian dẫn bọn hắn chơi cũng liền cuối tuần nghỉ khi, có khi sẽ mang tiểu cháu ngoại trai đi ra ngoài chơi. Sau đó, song bảo thai huynh đệ cùng đại bọn họ hai tuổi chu mặc chơi đến cùng đi. Nói lên chu mặc đứa nhỏ này, thật là cái thành thật hài tử. Hắn không có gì truyền đến hắn ba ngoại khờ nội gian, cũng không có gì truyền đến con mẹ nó hích kỷ lương bạc, là thực nghe lời cái loại này hài tử, cơ hồ là người ta nói cái gì, hắn liền tin cái gì, không có méo mó tâm nhãn. Tuy rằng Chu Khánh Hỷ cùng Triệu Xuân Lan đặc biệt sủng ái hắn, nhưng là không có đem Chu Mặc sủng thành hư hài tử. Chu Mặc lớn lên trắng nõn, cùng Chu Kiểu bộ dạng có chút tương tự chỗ, thoạt nhìn rất nhận người thích. Ở Tô Vân Tú cùng Chu Kiểu trong mắt, Chu Mặc là cái hảo hài tử, cho nên bọn họ cũng không phản đối hắn cùng song bảo thai chơi. Nguyên lai Chu Mặc không hiểu chuyện gì, cũng không biết Chu Kiểu là hắn thân tỉ. Nhưng là luôn có chuyện tốt nữ nhân cố ý nói xấu cấp Chu Mặc nghe. Chu Mặc hiểu chuyện sau, mới biết được Chu Kiều là hắn thân tỉ, bị cha mẹ đưa cho nhị nãi nãi. Như vậy, Chu Mặc tự nhiên cảm thấy Chu Kiều thân cận, hơn nữa Chu kiểu đối hắn cũng không tệ lắm, thường xuyên cho hắn ăn ngon đồ vặt, hắn đối xong bảo thai cũng thực chiếu cố. Nếu có người khi dễ xong bảo thai, hắn liền sẽ hỗ trợ. Chu Kiều cũng không phản đối Chu Mặc cùng nhà mình nhi tử lui tới, đại nhân là đại nhân, hai tử là hai tử. Đại nhân phạm phải sai lầm không cần thiết truy cứu đến hài tử trên người Chu Kiều sẽ không lại nhận Chu Khánh Hỷ cùng triệu Xuân Lan chỉ đem Chu Mặc coi như nhi tử tiểu đồng bọn chiêu cố Chu Mặc lại thật đem Chu Kiều trở thành tỷ tỷ đối đãi hắn quản Chu Kiều kêu tỷ tỷ nếu là luận bối phận nói Chu Mặc xác thật là kêu Chu Kiều tỷ tỷ bất quá là phương xa đường tỷ mà thôi bởi vì minh thần cùng minh vũ thực định ngậm Tạ Hoài khiêm biết hai nhi tử thông minh chờ bọn họ năm một tuổi một quá khiến cho bọn họ thượng năm nhất đi theo đại một hai tuổi hài tử cùng nhau đi học song bảo thai đi học sớm một năm mà chu mặc đi học vãn một năm năm ấy báo danh đi học khi chu mặc vừa lúc sinh bệnh chu khánh hỉ cùng triệu xuân lan lo lắng nhi tử tiểu ở trường học sẽ chịu khi dễ khuyên can mãi thế nào cũng phải làm nhi tử vãn một năm nhập học chu mặc cha mẹ không phải không cho nhi tử đi học chỉ là làm hắn buổi tối một năm Trong thôn liền đáp ứng rồi, nếu có cái loại này không cho hải tử đi học ra trường, thôn ủy khẳng định đem loại này ra trường gọi vào thôn ủy đi giáo dục, làm cho bọn họ nhất định đưa hải tử đi học. Như vậy, Chu mặc cùng song bảo thai đồng thời thành năm nhất học sinh. Mấy năm nay chung, Chu Kiều ở song bảo thai không ăn mãi lúc sau, tiếp tục đến trường học đã dạy thư. Bất quá, bởi vì nàng cách 2 năm liền nhị thai, tam thai, ở trường học dạy học thời gian cũng không trường. Nay không, từ sinh tiểu nhi tử Minh Kiệt, Chu Kiều liền vẫn luôn ở nhà ngốc xem hải tử. Mắt thấy sang năm liền phải thi đại học, nàng không tính toán lại đi đường láo sư. Chu Kiều tính toán chờ thi đại học tiến đến liền tham gia thi đại học, tranh thủ khảo cái hảo đại học thượng, làm mãi mãi cũng cao hứng một hồi. Minh thần tiến ra môn liền lớn tiếng kêu, mẹ, thái mãi mãi, bà cấu ngoại, chúng ta tan học. Mình vũ theo sát hỏi, bà cấu ngoại, thái mãi mãi, chúng ta đã trở lại các ngươi làm gì ăn ngon a? song bảo thai ở chu gia thôn trường đại, tự nhiên là học một ngụm chu gia thôn giọng nói quê hương. minh thần, minh vũ đã trở lại. đi đem cặp sách buông rửa rửa tay, thái mại én cho các ngươi hầm thịt viên. này liền thịnh cho các ngươi ăn. tạ mại én chạy nhanh cấp chất chai thịnh thịt viên ăn, còn có tiểu mặc, ngươi cũng ở chỗ này ăn chút, lót lót bụng lại trở về. chu mặc tương đối nghe song bảo thai nói, cùng song bảo thai chơi đến hảo cho nên mỗi lần tan học đều trước đưa xong bảo thai về nhà, sau đó chính hắn lại về nhà. Nãi mãi, ta không ăn, ta về trước ra. Chu mặc là cái hiểu chuyện hảo hải tử, tuy rằng hắn thường xuyên ở tỉ tỉ ra ăn rất ít nhìn thấy điểm tâm kẹo, nhưng là hắn là bé ngoan, ngượng ngùng luôn ở nhà người khác ăn không trả tiền đồ vật Này không, hắn vừa nghe tạ nãi mãi nói làm hắn ăn cái gì, chạy nhanh con cặp sách hướng ra chạy. Tô Vân Tú thấy thế nói, Đứa nhỏ này cùng hắn ba mẹ không giống nhau, là cái hảo hài tử. Chu Mặc cùng Song Bảo Thai giao hảo, Chu Khánh Hỉ cùng Triệu Xuân Lan tự nhiên biết. Bọn họ biết Tạ Hoài Khiêm có năng lực, đương nhiên nguyện ý làm Chu Mặc cùng Song Bảo Thai chơi. Tương lai bọn nhỏ trổ ra cảm tình, vạn nhất có chuyện này, cũng hảo cầu người đâu. Chu Mặc cũng không biết hắn cha mẹ tính toán, Chu Kiều liền tính biết cũng không để bụng. Nếu Chu Mặc cùng Chu Hồng có việc, có lẽ Chu Kiều sẽ hỗ trợ. Nếu là người khác, nàng cũng sẽ không đảm đương người tốt, gì sự đều hướng chính mình trên người ôm. Lại nói, nàng một gia đình bà chủ có gì năng lực, đến lúc đó còn không phải phiền toái trượng phu hoặc là ra ra nãi nãi, Chu tiểu mới sẽ không vì không sao cả người cấp người trong nhà thêm phiền toái. Minh thần cùng Minh Vũ tẩy xong tay, đi trước trong phòng xem mới sinh ra không mấy tháng tiểu đệ đệ Minh Kiệt. Mẹ, Minh Kiệt tỉnh sao? Minh thần thấu tiến lên xem trong tã lót đệ đệ. Minh Vũ nhìn vẫn luôn ngủ đệ đệ nói, mẹ, đệ đệ cùng tiểu trư giống nhau, cả ngày liền biết ngủ. Chu Kiều nghe xong cười nói, ngươi mới là tiểu trư. Ngươi khi còn nhỏ cùng Minh Kiệt giống nhau, cũng là cả ngày ngủ. Tiểu Hai Tử đều như vậy. Minh Châu học nói chuyện sớm, nghe được mụ mụ nói, lanh lợi nàng lặp lại một câu, ca ca là tiểu trư. Minh Vũ nghe được mụ mụ nói hắn là tiểu trư, liền cố ý đi cào mụ mụ ngứa, là ngươi nói ta là tiểu trư. Mau nói, "Ca ca không phải tiểu trư. Mẹ, ca ca khi dễ ta." Minh Châu trốn không thoát nhị ca ma thủ, chạy nhanh cáo trạng. Chu Kiều nói, "Minh Vũ, đừng cùng ngươi muội muội nháo, Tiểu Tâm trong chốc lát người bà trở về thu thập ngươi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tạ Hoài Khiêm vội xong trong thôn sự, mới vừa vào nhà môn, liền nói, "Minh Vũ, ngươi là ca ca, như thế nào có thể khi dễ muội muội?" Trước mắt Minh Châu là Tạ Hoài Khiêm nữ nhi duy nhất, có thể nói là hắn hòn ngọc quý trên tay. So với ba cái nhi tử, hắn càng sủng cái này nữ nhi. Bởi vì Tạ Hoài Khiêm cũng cảm thấy nghèo dưỡng nhi tử phú dưỡng nữ lời này có lý, cũng là như thế này làm. Ba, ta cùng mội mội đùa dân đâu? Tạ Minh Vũ vội vàng buông tắc quái tay, đến một bên làm bộ xem ba tháng đại đệ đệ ngủ. Ba ba, ca ca khi dễ ta? Ba tuổi tạ Minh Châu đã sẽ cáo trạng. Tạ Hoài Khiêm đem vỉ khuất nữ nhi bế lên tới, hống nàng, Minh Châu ngoan, ca ca là cùng ngươi đùa dân đâu. Bà cấu ngoại cho các ngươi làm ăn ngon, đợi lát nữa làm ngươi ăn nhiều một chút, làm ca ca ngươi ăn ít, được chưa à? Minh Châu gật gật đầu nói, ba ba ăn, mụ mụ ăn, không cho ca ca ăn. Mới 25 tuổi tạ Hoài Khiêm đã là bốn cái hoa ba ba. Hán phi thường hưởng thụ hiện tại sinh hoạt. Tuy rằng bọn nhỏ cả ngày làm đến trong nhà gà bay chó sủa không yên phận, nhưng cuộc sống này lại quá đến càng có ý tứ, càng vui sướng. Mấy năm xuống dưới, Tạ Hoài Khiêm thuật nhìn càng thêm thành thục, Tuấn giật trên mặt mang theo mê người tươi cười, có thể đem đại cô nương tiểu tức phụ mê đảo một mảnh. Bất quá, hắn lại rất thiếu người ở bên ngoài, đặc biệt là nữ nhân trước mặt mỉm cười, sợ gặp phải phiền vai tới. Bởi vì Tạ Hoài Khiêm lớn lên Tuấn, còn có đại cô nương mê luyên hắn. Bởi vậy gặp phải quá phiên thoái. Sau lại Tạ Hoài Khiêm rất là chú ý chính mình biểu tình, tận lực thiếu ở nữ nhân trước mặt mỉm cười, đặc biệt là đối mặt chưa lập gia đình nữ tính. Mấy năm nay, Tạ Hoài Khiêm giúp trong thôn làm không ít thật sự, chuyện tốt. Chu ra thôn thành trong huyện điển hình giàu có thôn. Bởi vì Chu gia thôn làm giàu kinh đều là Tạ Hoài Khiêm gia điểm tử. Bởi vậy, Tạ Hoài Khiêm thành trong huyện mẫu mực thanh niên đại biểu, cũng là xa gần nổi tiếng nổi danh nhân vật. Chương 105. Mấy năm nay, Tạ Hoài Khiêm lại giúp trong thôn mấy cái có thể sử dụng thượng làm giàu chiêu số. Đầu năm nay không hảo buôn bán, hắn đành phải ở trong thôn các loại sản xuất thượng hạ công phu. Trong thôn có mấy cái để đó không dùng hồ nước, Tạ Hoài Khiêm liền dẫn dắt thôn dân loại ngó sen nuôi cá. Ngó sen trưởng thành có thể bán tiền, dưỡng cá trích, cá chép, cá chấm cỏ chờ cũng là chờ đến mùa đông khi vớt ra sau, thông qua trạm thu mua bán đi có thể đổi không ít tiền. Còn có, Tạ Hoài Khiêm còn làm trong thôn đem phụ cận mấy cái để đó không dùng sân núi thu thập hảo, ở lên núi gieo trồng cây ăn quả. Hán cấp trong thôn làm cho đều là hệ thống cây ăn quả chủng loại, tỉ như cây lê, cây táo, cây táo, cây đào chờ, này đó cây ăn quả hạ quả sớm, thành thuốc mau, sản lượng cao, quan trọng nhất chính là ăn ngon. Bởi vì chu gia thôn sản xuất trái cây thơm ngọt ăn ngon, trạm thu mua cấp giá cả cũng cao. Này lại là một bút thu vào. Cứ như vậy, Chu gia thôn gieo chồng cùng nuôi dưỡng trình độ đi ở toàn huyện trước nhất đoan, là trong huyện nổi danh giàu có thôn. Bởi vì này, trong thôn đại cô nương tiểu tử, mặc kệ là tìm nhà chồng, vẫn là tìm tức phụ, đều thực hào thuyết ngôi. Ngoại thôn nhân gia vừa nghe nói Chu gia thôn người tìm tức phụ, đều tưởng đem cô nương gả lại đây. Thật sự không được, tìm cái Chu gia thôn cô nương đương tức phụ cũng đúng. Nói không chừng nhà mẹ đẻ sẽ nhiều tặng của hồi môn điểm của hồi môn. Chu gia thôn sớm nhất đi học ra tới kia một đám học sinh, thượng song cao trung sau, vận khí tốt, đã phân phối đến trong xưởng hoặc mỗi đơn vị đi làm, mặc kệ là đương lâm thời công vẫn là chính thức công, cuối cùng là lấy tiền lương người, so tại hạ mà làm việc chính là mạnh hơn nhiều. Hiện tại chu gia thôn chỉnh thể không khí cùng diện mạo cùng nguyên lai đại không giống nhau, trong thôn bởi vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cãi nhau thiếu. Tân cái phòng ở nhiều làng ngói cục đá hỗn hợp kiến tạo tân phòng, không giống nguyên lai đều là gạch một phòng, mỗi năm đều đến tu bổ nóc nhà. Hiện tại trụ nhà ngói rộng mở lại sạch sẽ. Người trong thôn nhiệt tình mười phần, không giống nguyên lai dường như biếng nhác kéo dài công việc, bởi vì làm được nhiều, phân đến nhiều, có tiền mới có thể xây nhà cưới vợ giữa hoa. Ngay cả tạ hoài khiêm cũng đem trong nhà chấp và cái gạch một phòng hủy đi, một lần nữa sửa chữa tân phòng. Tạ Hoài Khiêm trước đem tô vân tú bên kia nhà cũ sửa chữa thành tân nhà ngói, dọn qua đi ở một trận nhi, lại đem nhà mình phòng ở hủy đi trùng kiến. Chu gia thôn người đi lò gạch mua gạch, nơi đó công nhân treo gẻo nói, lò gạch gạch đều thành vì chu gia thôn sinh sản, liền các ngươi thôn tới mua gạch nhiều. Phòng ở cái hảo, chính là trong thôn còn có cái vấn đề lớn không có giải quyết, chính là vẫn luôn không có mở điện. Nay không, trong thôn cuối cùng có tin nhi. Thuyết Minh Thiên Trấn trên phái khoa điện công tới cấp trong thôn mở điện. Tạ Hoài Khiêm biết được tin tức này sau, về đến nhà liền cấp người nhà nói. Ngày mai tới cấp kéo dây điện, thật tốt quá, nhưng không cần cả ngày sử dầu hòa đèn. Tạ Nãi Nãi cao hứng mà nói. Lúc này nông thôn chiếu sáng đa số dùng dầu hòa đèn. Dầu hỏa đèn yên nhiều, nếu vẫn luôn ở dầu hỏa dưới đèn đọc sách, có thể vân đến lô mui biến thành màu đen. Dùng ngọn nến quá lãng phí. Dân quê luyến tiếp dùng ngọn nến chiếu sáng. Đối tả nãi nãi loại này thói quen dùng đèn điện người tới nói, vẫn là thông thượng điện càng phương tiện buổi tối chính là không cần tối lửa tắt đèn sờ soạn. Chu Kiều cũng là kinh hỉ hỏi, thật vậy chăng, muốn mở điện? Tạ Hoài Khiêm cười nói, này còn có thể có giả, vừa mới đại gia ra cho ta nói, ngày mai tới dựng cột điện tử, kéo dây điện, lộng xong liền mở điện. Mình Vũ Linh Cơ vừa động, hỏi, ba ba, Điện báo có phải hay không là có thể xem TV, nhà ta mua cái TV xem đi. Minh Thần cũng đi theo nói, ba ba, ta muốn nhìn TV. Hai tiểu tử sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì bộ đội trong đại viện có cái hắc bạch TV, mỗi lần ăn tiết trở về khi, Minh Thần cùng Minh Vũ thích nhất xem TV. Phần 85 Đáng tiếc nhà bọn họ không có. Hai người rất sớm liền hỏi ba mẹ mua TV, Tạ Hoài Khiêm đã nói với Nhi Tử. Trong nhà không có mở điện, cho dù mua TV cũng vô pháp xem. Nay sẽ nghe nói trong nhà muốn mở điện, Minh Thần cùng Minh Vũ đầu tiền nghĩ đến chính là mua TV. Tạ ra ra nghe chắc trai nói muốn xem TV, cũng biết Hoài Khiêm không thiếu tiền. Hắn liền nói, Hoài Khiêm, nếu Minh Thần cùng Minh Vũ muốn xem TV, ngươi liền đi mua một đài đi. Đừng nhìn tạ ra ra đối con cháu quản giáo thực nghiêm, nhưng đến Minh Thần cùng Minh Vũ này đồng lửa, hắn tâm liền biến mềm. Bọn nhỏ nếu là muốn ăn điểm thứ gì hoặc nghĩ muốn cái gì món đồ chơi, chỉ cần không phải quá khó được đồ vật, hắn đều sẽ cấp chất trái mua. Tạ Hoài Khiêm không có do dự, vậy mua một đài đi. Hiện tại TV tiết mục rất ít, chỉ có ban ngày mới có, nhiều là cùng cách mạng có quan hệ, tích cực hướng về phía trước tiết mục. Tạ Hoài Khiêm cũng không sợ Nhi Tử xem TV nhiều, sẽ học chút lung tung rối loạn đồ vật. Tạ Hoài Khiêm quản giáo hài Tử. Chỉ cần không phải về nguyên tắc tính vấn đề, hắn là tương đối sủng hải tử, cơ hồ đều sẽ thỏa mãn bọn nhỏ yêu cầu. Lại nói trong tay hắn thật là có tivi phiếu, không cần phải đi trước chuyển tivi phiếu. Chờ thông thượng điện, ta liền đi mua tivi. Ngày hôm sau, tới trang bị của điện, xả dây điện thi công tổ tới rồi, thật nhiều đại nhân hải tử đều chạy tới vây xem, nhàn rỗi không có việc gì người còn giúp thi công tổ ở chỉ định địa điểm đào hố chôn của điện. Tiểu hài tử liền ở một bên xem náo nhiệt. Mỗi nhà mỗi hộ đều trang bị máy đo điện cùng đèn điện. Nay một bận việc liền vài thiên, mới đem toàn thôn dây điện đường bộ mạnh khỏe. Điện báo lạc, bóng đèn sáng, trong phòng thật thanh thoát. Nay bóng đèn chính là so dầu hỏa đèn hảo, tặc lượng. Vừa tới điện, mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử, đều lôi kéo mai mối hộp chơi, khai thượng, đóng lại, đèn lượng, đèn liên diệt, một đám hài tử cùng chơi trò chơi dường như chơi cái đã gỉun mới bỏ qua mai mối hộp thượng thẳng là dây ni lông dùng thời gian dài mai mòn lợi hại liền sẽ xa đoạn đương nhiên các thôn dân còn không có ý thức được điểm này rốt cuộc vừa tới điện về điểm này mới lạ kính nhi còn không có qua đi hôm nay buổi tối chu ra thôn từng nhà dùng bóng đèn chiếu sáng có vẻ trong phòng phá lệ sáng sủa bất quá ngày hôm sau thôn ủy hội loa liền vang lên tới quảng đại xã viên các đồng chí Chúng ta thôn thông thượng điện là chuyện tốt, nhưng là, dùng điện cần thiết đến giao điện phí. Về sau điện phí mỗi tháng một giao, dùng điện tình huống liền giữ nhà máy đo điện, đi mấy chữ, liền giao mấy chữ điện phí. Má ơi, dùng điện còn phải giao tiền đâu? Xem ngươi nói, còn có thể làm ngươi bạch dùng. Ta dùng dầu hỏa đèn không phải còn phải tự mình mua dầu hỏa. Nói cũng là, cũng không biết này điện phí quý không quý. Có kêu tiết kiệm quán phụ nữ liền bắt đầu suy nghĩ. Xem ra về sau này đèn điện cũng không thể thường xuyên mở ra, vẫn là đến cùng nguyên lai like giống nhau, có thể bôi đen liền không cần điện. Mặc kệ như thế nào, trong thôn an thượng điện là chuyện tốt. Bất quá, chính là mặt trên cung cấp điện tình huống không ổn định, thường xuyên cút điện, này nếu là ở buổi tối ngủ phía trước, thình lình mà cút điện cũng rất phiền nhân. Mở điện sau, tạ hoài khiêm chạy một chuyến huyền thành, đem một đài mới tinh vi ôm về nhà. Ngũ gia nhìn đến Tạ Hoài Khiêm dùng xe đạp chở cái đại thùng giấy trở về, to mò hỏi: "Tiểu Tạ, lớn như vậy một cái dương, bên trong chính là gì ngọn ý?" Tạ Hoài Khiêm cười cùng Ngũ gia: "Bên trong chính là tivi." "Nay không phải bọn nhỏ muốn nhìn tivi, cho bọn hắn mua cái tivi." "Tivi là gì ngọn ý?" Ngũ gia là trong thôn thế hệ trước, hắn bối phần đại, tuổi cũng đại, đã 80 hơn tuổi, nhị không điếc mắt không hoa, thực chắc địch. Ngũ ra chính là cả đời không ra quá xa nhà, kiến thức thiếu, không hiểu bên ngoài mới mẻ sự vật. Trong thôn vẫn luôn không có mở điện, còn không có nhân ra mua qua TV. Tạ Hoài Khiêm mua đây là chủ gia thôn đệ nhất đài TV, rất là chọc người hâm mộ. TV liền cùng diễn điện ảnh dường như, thông thượng điện là có thể ở nhà xem tiết mục. Ngũ ra hỏi, nói như vậy nhà ngươi về sau không cần phải đi xem điện ảnh, ở nhà mình xem là được. Không quá giống nhau. TV thượng tiết mục là Ai nha, ta cùng ngài lao nói không rõ, nếu không ngài cùng ta đi trong nhà nhìn xem. Thành, ta đi theo ngươi nhìn cái mới mẻ. Chờ tạ hoài khiêm đem TV mang về nhà, mặt sau đi theo không ít người tới vây xem. Thật nhiều người còn không có gặp qua TV, đều tò mò đâu. Tạ hoài khiêm đem TV phóng tới một cái lùn trên tủ, lại đem dây ẹn ẻn cột vào một cây rất cao cổ thượng, ở bên ngoài lập hảo cột. Hắn trở về đem tivi thông thượng điện, bên trong ra tới bông tuyết màn hình, không có người. Tạ hoài khiêm lại điều điều đài, điều điều dây ẹn ẹn, mân mê một thời gian, trong tivi mặt mới có tiết mục. Tivi như vậy tiểu, bên trong cũng có thể cất vào người đi. Dân chúng cũng không hiểu tivi cùng điện ảnh như thế nào quay chụp lại diễn xuất, bọn họ cảm thấy điện ảnh màn hình đại, có thể đem người trang ở bên trong. Sao tivi như vậy tiểu, cũng có thể đem người cất vào đi. Không nhiều lắm một lát, Tạ Hoài Khiêm ra liền chen đời người, đều là tới xem tivi. Tạ Hoài Khiêm lúc này mới ý thức được chuyện xấu, có tivi, sau này trong nhà đừng nghĩ thanh nhàn. Kỳ thật cũng không trách Tạ Hoài Khiêm không nghĩ tới này cha, Hán Quang nghĩ làm nhi tử xem tivi, đã quên lúc này tivi vẫn là cái hiếm lạ vật, phóng tới thành thị đều hiếm lạ, đừng nói phóng tới nông thôn. Chính là, mua đều mua, cũng không thể lui về. Nay không. Tạ gia tử mua TV trong nhà tựa như khai cái giảm chiếu phim, mỗi đêm đều có rất nhiều người đến nhà hắn tới xem TV. Lúc này lại không có gì giải trí tiết mục, đại nhân Hải tử đều hiếm lạ xem TV, đến giờ liền dọn băng ghế lại đây xem, tệ đến trong phòng tràn đầy. Liên tính tạ hoại khiêm gia mới vừa xây nhà, phòng khách so nguyên lai like lớn không ít, cũng là mỗi đêm đều chen đầy người. Cũng may lúc này TV tiết mục không phải suốt đêm diễn. Đại đa số người xem xong tiết mục liền chạy nhanh về nhà. Giống đồng tôn thụy bạch bao nữ loại này điện ảnh, mọi người xem bao nhiêu lần đều xem không phiền, đều cảm thấy mùi ngon. Đại gia hỏa tới xem TV, cũng không thể đem người đuổi ra ngoài, tạ ra ra cùng tạ nãi nãi, còn có tô vân tú liền nhiệt tình chiêu đãi, còn quản những người này uống nước, có hạt dưa nói, cũng sẽ lấy ra tới chia sẻ. Bọn họ nhưng thật ra không cần tìm người đi giải bờn. Mỗi ngày có người tới trong nhà theo chân bọn họ nói chuyện hiếm, một chút đều không cảm thấy buồn. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều nhìn trong nhà náo nhiệt cảnh tượng chỉ có thể cười khổ. Lão nhân hải tử đều nguyện ý, bọn họ có thể thế nào, theo bọn họ đi. Tạ Hoài Khiêm nói, nếu không bao lâu, đại gia liền đều có thể mua TV. Chu Kiều ngóng trông kiêm một ngày sớm một chút đã đến, đỡ phải trong nhà mỗi ngày kín người hết chỗ. Kỳ thật muốn nói lên. Chu ra thôn thôn dân cũng có thể ra tiền mua nổi tivi. Nhưng là, không phải mỗi người đều giống tạ hoài khiêm giống nhau có vượt mức quy định quan nghiệm, cảm thấy mua tivi không tính gì hiếm lạ sự. Mấu chốt nhất chính là, tivi mở ra phí điện, cái này làm cho rất nhiều thôn dân trốn bước. Liên tính trong tay có thừa tiền, lại không bỏ được mua tivi xem. chương 106 Mấy năm nay, Chu Kiều vội vàng mang hài tử, quản lý hệ thống không gian thời gian cũng không nhiều. Vẫn là tạ hoài khiêm tận sức với thăng cấp lấy phần thưởng, có thời gian liền sẽ ở hệ thống không gian lao động. Tạ hoài khiêm chính là đủ nội, không chỉ có phải cho chính mình hệ thống không gian thăng cấp, còn phải cho tức phụ hệ thống không gian thăng cấp. Chỉ là càng về sau, hệ thống càng là không hảo thăng cấp, mặt sau xuất hiện đều là chu kỳ lớn lên hạt giống hoặc cấu thể vẫn là chút hiếm thấy giống loài, thật nhiều thực vật thậm chí là động vật cực kỳ hiếm thấy, không biết là nơi nào giống loài. Tạ Hoài Khiêm đều không quen biết. May mắn, hệ thống xuất hiện động vật đều là tính tình ôn hòa, nhưng dùng ngăn giống loài, cũng không có hung tàn động vật xuất hiện. Xuất hiện loại tình huống này, đúng là bởi vì cái này hệ thống là sinh hoạt phụ trợ hệ thống, mà không phải làm người đánh quái thăng cấp hệ thống. Lại lần nữa thăng cấp sau, Tạ Hoài Khiêm rút thăm chúng thưởng được đến vài loại phụ trợ gieo trồng máy móc, vừa lúc có thể ở hệ thống không gian sử dụng, có thể đề cao hắn lao động hiệu suất. Ma Chu Kiều hệ thống thăng cấp sau, rút thăm chúng thưởng được đến một loại miệng vết thương chữa trị dược tề, chuyên môn dùng cho ngoại thường, chỉ cần là sẽ rách tính miệng vết thương, dùng loại này dược tề, miệng vết thương thực mau là có thể khép lại, lại còn có không lưu vết xẻo. Loại này dược tề rất thực dụng, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều đem dược tề gửi lên, có lẽ ngày nào đó là có thể dùng đến. Chu ra thôn ở mở điện lúc sau, năm thứ 2 lại trang bị điện thoại, Này vẫn là Tạ Hoài Khiêm để yên trang điện thoại. Có điện thoại chính là phương tiện, quê nhà hoặc trong huyện nếu là có điểm gì sự, một chiếc điện thoại đánh lại đây, là có thể đem sự tình nói rõ ràng, không cần thế nào cũng phải phái người chạy chân truyền tin. Hôm nay, Tạ Hoài Khiêm nhận được hắn ba đánh tới điện thoại. "Ba, có gì sự a?" "Ta tìm người ra ra có chút việc, là ngươi ra ra tới nghe điện thoại." "Tìm ra ra?" "Ba, ta đây liền đi kêu ra ra tới." Đợi chút cho người đánh qua đi. Tạ Hoài Khiêm đem điện thoại lực hạ, liền đi kêu ra ra. Trên đường hắn còn ở cân nhắc ba ba tìm ra ra có gì sự. Tạ Hoài Khiêm suy nghĩ trong chốc lát, cũng không cùng đợi trước sự tình đối thượng hào, ngay sau đó không lại nghĩ nhiều, dù sao đợi chút có thể từ ra ra nơi đó biết được. Tạ Hoài Khiêm đem ra ra gọi vào thôn ủy, lại cho hắn ba đánh qua đi. Tạ ra ra tiếp nhận mì rổ phổn, cùng nhi tử liêu lên. Tạ Hoài Khiêm từ hai người nói chuyện xôi thay ra, nguyên lai là vì quân khu đại viện phòng ở. Tạ Hoài Khiêm nghĩ tới, bởi vì bộ đội chính sách thay đổi, Gia Gia làm về hưu lão cán bộ, muốn dọn ra quân khu đại viện, dọn đến tân tu sửa làm hưu sở cư trú. Chờ Tạ Gia Gia cùng Nhi tử thông xong điện thoại, thoạt nhìn tâm tình rất là hạ xuống. Tạ Hoài Khiêm hỏi, Gia Gia, có phải hay không muốn chuyển nhà? Tạ Gia Gia thở dài nói, ai? ở đại viện ở mấy năm nay, đều có cảm tình, hiện tại làm dọn thật đúng là luyến tiếc Ta cũng luyến tiếp, ta cùng đại ca chính là ở đại viện lớn lên. Không có biện pháp, nếu quốc gia yêu cầu, ta phải dọn. Ta ra ra làm quân nhân, trong xương cốt liền phục tùng quốc gia mệnh lệnh. Nếu đã nhận được thông chi, không bỏ được cũng đến chuyển nhà. Ra ra, ngươi tính khi nào trở về? Ta thu thập một chút, mai kia liền đi. Đúng rồi, hoài khiêm. Ngươi đến trước cho ta lấy lỏng vẽ xe lửa. Ân, ta cùng ngài một khối trở về. Truyền nhà việc nhiều, Tạ Hoài Khiêm khẳng định đến trở về hỗ trợ. Bởi vì hắn ba cùng hắn ca đều ở bộ đội, còn không biết có hay không thời gian truyền nhà, hắn trở về chính là diễn chính. Tạ Hoài Khiêm cùng ra ra trở lại thành phố hát truyền nhà, tạ nãi nãi cùng Chu Kiều Lưu tại trong nhà xem hải tử. Tạ nãi nãi cảm khái, ta còn tưởng rằng có thể ở đại viện trụ đến lao đâu. Không nghĩ tới này liền dọn, chờ trở, trở về liền không được nơi đó, ngấm lại trong lòng trách không được kính. Tô Vân Tú tràn đầy đồng cảm, đừng nói chuyển nhà, chính là tiểu tạ hỗ trợ đem phòng ở cấp sửa chữa, ta còn luôn nghĩ nhà cũ đâu, ở cả đời địa phương, chính là luyện tiếp. Chu Kiều đành phải an ủi, nãi nãi, muốn dọn đều đến dọn, lại không phải chỉ làm ra ra dọn đi. Cũng là, phòng trưng ngươi vương ra ra bọn họ đều đến dọn đi. Đến lúc đó hẳn là vẫn là ở tại một cái trong viện. Nếu thay đổi chỗ ở, vẫn là cùng lão người quen ở cùng một chỗ, như vậy còn hào điểm. Chu Kiều cảm thấy, tạ nãi nãi không chỉ là luyến tiếp dọn ra đại viện, càng luyến tiếp những cái đó lao hàng xóm. Chờ tạ hoài khiêm trở về lúc sau, mang về một cái tin tức lớn, năm nay đại học muốn một lần nữa chiêu sinh. Tạ hoài khiêm là tưởng trước tiên tiết lộ cho tức phụ, làm nàng sớm một chút ôn tập, tranh thủ thi đầu đại học. Hắn cũng là giống nhau, cũng muốn viên đời trước đại học Ngộ Đương nhiên, Tạ Hoài Khiêm sẽ không nói thẳng hắn biết năm nay mùa đông muốn thi đại học. Hắn cùng tức phụ nói, Kiều Kiều, lần này ta trở về, nghe được điểm tiếng gió, nghe nói quốc gia năm nay bắt đầu coi trọng giáo dục, đại học khả năng muốn một lần nữa chiêu sinh. Chu Kiều đương nhiên biết chuyện này, đời trước không có cơ hội thi đại học, nàng cảm thấy phi thường tiếc đối. Năm nay cơ hội này tiến đến. Nói cái gì nàng đều sẽ không sai quá. Chu Kiều cũng không thể nói ra chính mình biết tin tức này, nàng ra vẻ kinh hỉ mà nói, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Chúng ta thôn thật nhiều hài tử đều thượng sơ trung, cao trung, về sau đều có thể thi đại học. Nói không chừng chúng ta cũng có cơ hội thi đại học. Tạ hoài khiêm ôm tức phụ, vốt nàng hoạt thuận tóc đẹp, ta là như vậy tưởng, mặc kệ như thế nào, trước học điểm không sai. Quay đầu lại ta cùng mãi mãi nói tiếng, làm cho bọn họ hỗ trợ chăm sóc hài tử điểm, Ngươi nắm chặt thời gian ôn tập. Nếu khai khảo, tranh thủ một lần thông qua. Chờ ra thành tích, chúng ta ghi danh một cái thành thị đi vào đại học. May mắn mấy năm nay chúng ta vẫn luôn không buông học tập, nếu thực sự có thi đại học cơ hội, chúng ta là hẳn là thử một lần. Vạn nhất có thể thi đầu, chúng ta chính là sinh viên, như vậy ra ra mãi mãi cũng thật sự cao hứng. Tiểu phu thê các hoài tâm tư, lại là vì đối phương hảo. Hai người đều không có lộ ra trọng sinh sự, rốt cuộc bọn họ đời trước hôn nhân sinh hoạt đều không như ý, có một số việc căn bản khó mà nói mở ra. Bọn họ đều thực quý trọng hiện tại sinh hoạt, không nghĩ nhiều sinh ý ngoại, đều không có chủ động để qua trọng sinh cái này ly kỳ sự. Ngay thường, Chu Kiều biểu hiện tương đối bình thường, liền tính cấp bọn nhỏ làm vài món tương đối đẹp quần áo. Tạ Hoài Khiêm chỉ đương nàng có làm quần áo thiên phú, cũng không có nhìn ra tức phụ là trọng sinh manh mối tới. Tạ Hoài Khiêm đâu, liên tính hắn giúp trong thôn làm thật nhiều sự, cũng là chút khả năng cho phép sự tình. Hắn cấp trong thôn làm cho hạt giống, quả mầm, cá bột chờ, đều là cùng hệ thống không gian có quan hệ đổ vật, này đó Chu Kiều đều biết, cũng không cảm thấy kỳ quái. Liên tính Tạ Hoài Khiêm có chút tư tưởng cùng cách làm tương đối tiên tiến. Chu Kiều chỉ đương hắn có nhìn xa hiểu rộng, tư tưởng vượt mức quy định, cũng không có hướng trọng sinh kia phương diện tưởng. Cho dù có Chu Kiều trong lòng mạo quá như vậy ý niệm, khẳng định cũng sẽ lập tức gáp xuống đi, sẽ không đại thứ thứ mà cùng trượng phu ngà bài. Đời trước chuyện tới đế không gì hào thuyết, như vậy còn không bằng không để cập tới. Chu Kiều dựa sát vào nhau trượng phu trong lòng lực, bắt đầu mặc sức tưởng tượng về sau sinh hoạt, nếu chúng ta đều có thể thi đầu đại học. Về sau có phải hay không phải dọn đến trong thành đi trụ? Đó là khẳng định, đến lúc đó làm ra gia, gia mãi mãi bọn họ cũng đi theo đi, còn có thể giúp chúng ta chăm sóc hải tử. Tạ Hoài Khiêm sớm đã tính toán hảo. May mắn đời này tiểu phu thê cấp tạ ra ra, tạ mãi mãi, còn có tô vân tú đều dùng gen lưu hóa dịch, thân thể đặc biệt ngạch lãng, bề ngoài nhìn so thực tế tuổi tuổi trẻ cái 10-20 tuổi, nội bộ càng là khỏe mạnh, gì tật xấu đều không có. Chu Kiều cảm thấy có thể làm bọn nhỏ đi theo đi trong thành cũng hảo, ít nhất ở giáo dục phương diện, nông thôn xác thật so ra kém thành thị điều kiện hảo. Chỉ là, bọn nhỏ hộ khẩu đều là đi theo mẫu thân hộ khẩu đi, nếu muốn làm bọn nhỏ hộ khẩu đi theo đại nhân đi, Chu Kiều cần thiết đến nỗ lực mới được. Phần 86 Nguyên nhân chính là để ý thức đến điểm này, kế tiếp nhật tử, Chu Kiều bắt đầu dụng công học tập. Có tin tức con đường người Sớm tại tháng liền biết quốc gia muốn khôi phục thi đại học tin tức. Có người bắt đầu cấp nhà mình hài tử tìm ôn tập tư liệu, gửi cấp ở phương xa xuống nông thôn thanh niên trí thức, hy vọng bọn họ có thể thông qua thi đại học phản hồi trong thành. Chờ đến cuối thu mát mẻ tháng 10, khôi phục thi đại học tin tức chính thức hướng xã hội công bố, năm nay 12 tháng trung tuần, các trường học lớn khôi phục chiêu sinh khảo thí. Lần này thi đại học chiêu sinh đối tượng là công nhân, cán bộ, nông dân Thanh niên trí thức, phục viên quân nhân cùng thuộc khóa này cao trung sinh viên tốt nghiệp. Tin tức này truyền ra sau, làm rất nhiều nhân vi chi sôi trào. Cha mẹ chờ đợi hài tử thi đầu đại học, về sau có thể có cái bắt sát. Đại bộ phận thanh niên tưởng thông qua thi đại học thay đổi chính mình vận mệnh. Nay một năm báo danh tham gia thi đại học người rất nhiều, mặc kệ có thể hay không thi đầu, mọi người đều tưởng thử thời vận, vạn nhất thi đầu đầu. Bởi vì mấy năm nay trụ gia thôn coi trọng hải tử giáo dục, trong thôn gia không ít cao trung sinh viên tốt nghiệp, những người này đều có cơ hội tham gia thi đại học. Còn có màu son, nàng vẫn luôn không tìm được cơ hội trở về thành, này không khôi phục thi đại học tin tức một truyền gia, nàng liền vùi đầu khổ đọc, mỗi ngày học tập ngao đến đêm hôm khuya khoát. Không chỉ có là màu son như vậy bán mạng học tập, những cái đó cùng nàng giống nhau còn gốc tại ở nông thôn thanh niên trí thức đều muốn bắt chủ cơ hội này nhảy ra nông môn. Tạ ra ra cùng tạ nãi nãi, còn có Tô Vân Tú biết được hoài khiêm cùng Chu Kiều muốn tham gia thi đại học, chính là mạnh mẽ duy trì. Hài tử cũng không cho Chu Kiều quảng, dù sao nhỏ nhất Minh Kiệt đã một tuổi nhiều, có thể ăn cơm, lại không được còn có thể uống sữa dê, như thế nào cũng mệnh không hài tử. Tạ nãi nãi cùng Tô Vân Tú nhìn Minh Châu cùng Minh Kiệt, còn ôm đồm nấu cơm sống, làm Chu Kiều an tâm học tập. Liên tính Chu Kiều muốn động thủ hỗ trợ, hai cái nãi nãi đều ngại nàng vướng bận. Tiêu kiêu, ta tới nấu cơm là được, trong nhà sự không cần ngươi quản, ngươi có rảnh phải hảo hảo học tập, mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Tạ nãi nãi cùng Tô Vân Tú đều không biết chữ, nàng hai cho rằng học tập là phí đầu vóc sự tình, hẳn là thực phí tinh thần, cho nên liền cùng đem Chu Kiều cung lên, gì sống đều không cho nàng sờ chạm. Còn có Tạ Hoài Khiêm, hắn ban ngày còn muốn vội đội thượng sự còn muốn đi trường học đi học, chỉ có thể ở buổi tối bất thời giờ học tập. Tạ Ngoại Ngoại sợ hắn chậm chế học tập thời gian, muốn cho hắn trước ngừng tiểu học chương trình học, chờ khảo xong đại học lại đi dạy học cũng đúng. Tạ Hoài Khiêm không có đồng ý hắn mấy năm nay không có từ bỏ học tập, sơ cao trung tri thức đều cùng khắc ở trong đầu giống nhau, hắn có năm chắc khảo hảo, cho nên không cần phải chậm chế bọn nhỏ chương trình học. Nhưng là Tạ Ngoại Ngoại không biết, nàng còn tưởng rằng tôn tử đại công vô tư. Một lòng vì bọn nhỏ, khuyên vài lần cũng không khuyên thành. Vẫn là tạ gia gia tiếp tục duy trì tôn tử dạy học. Đương nhiên, hắn cũng không có làm tôn tử thả lòng học tập, dặn dò hắn nhất định phải thi đầu đại học. Tạ Hoài Khiêm không chỉ có muốn cho chính mình cùng tức phụ thi đầu đại học, còn muốn cho Chu gia thôn nhiều khảo ra mấy cái sinh viên, cũng làm trong thôn người nhìn xem, mấy năm nay trong thôn tiêu tiền làm bọn nhỏ đi học, không phải hưởng phí tiền. Cho nên, Tạ Hoài Khiêm đem chính mình bắt được khảo thí tư liệu lấy ra tới chia sẻ cho đại gia, ở đại đội làm cái lâm thời học tập tiểu tổ, ghi danh đại học tiểu thanh niên nhóm đều có thể đến đại đội đi học tập, gặp được nan để cho nhau tham thảo, miễn cho đóng cửa làm xe, học không ra thành tích tới. Ngay cả thôn bên thanh niên trí thức biết chu già thôn làm cái học tập tiểu tổ sau, đều chạy ra mấy rằm lộ đến nơi đây tới học tập. Những cái đó thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp còn hào thuyết mới vừa buông sách giáo khoa lại nhặt lên tới, thực mau là có thể đem tri thức thông hiểu đạo lý. Chính là vẫn luôn trên mặt đất lao động thanh niên trí thức nhóm liền khổ, bọn họ buông sách giáo khoa thật nhiều năm, rất nhiều tri thức đã quên đến không sai biệt lắm. Nếu muốn ở hơn một tháng nội đem học quá tri thức lại ấn đến trong đầu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Không có biện pháp, thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, đại gia hỏa sức mạnh mười phần, hận không thể thượng vây đút cờ đều ở bối đề tưởng nhiều nhớ kỹ chút tri thức điểm. May mắn mấy năm nay bởi vì cao sản lương loại phát tán gieo trồng, hoa sen chấn không thiếu lương thực ăn, đoàn người sinh hoạt trình độ đề cao, liền tính thanh niên nhóm vùi đầu khổ học, đại bạch màn thầu có thể quản đủ ăn, không, có bởi vì thức đêm mệt thân thể. Chương 107. Phát hiện thời gian không đủ dùng khi, nó quá đến kia mới kịp mau, cơ hội là vèo lập tức, hơn một tháng thực mau liền đi qua. Các thí sinh lập tức muốn gặp phải khẩn trương thi đại học. Mặc kệ khi nào, thi đại học tựa như thiên quân vạn mã tễ cầu độc mục, cơ hội này hảo là hảo, nhưng là muốn thuận lợi thông qua không nào dễ dàng như vậy. Lần này thi đại học là các tỉnh mệnh đề, các tỉnh khảo thí đề mục đều không giống nhau. Văn lý thí sinh đều phải khảo ngữ văn, toán học, chính trị, văn khoa hơn nữa lịch sử, trong đất, khoa học tự nhiên hơn nữa vật lý, hóa học. Chu Kiểu không quá thích học tập lý hóa. Nàng ghi danh văn khoa, tạ hoài khiêm đương nhiên là ghi danh khoa học tự nhiên. Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ. Những lời này ở lập tức chính là thâm nhập học sinh tâm. Đại đa số người chỉ cần cảm thấy khoa học tự nhiên học được hảo, đầu tiên sẽ lựa chọn ghi danh khoa học tự nhiên. Khảo thí hôm nay, tạ ngoại ngoại cùng tô vân tú sáng sớm lên, cấp muốn khảo thí tạ hoài khiêm cùng chu kiều hạ mì sợi cùng trứng gà, ngụ ý khảo một trăm phân. Tạ Nãi Nãi nói, Tiểu Kiều, Kiều, Hoài Khiêm, hai người ăn nhiều một chút, tựa như Minh Thần cùng Minh Vũ nói, hy vọng các ngươi môn môn có thể khảo một trăm phân. Hai người sợ sau một lúc lâu đói bụng, đều ăn không ít. Chu Kiều ăn một chén lớn, Tạ Hoài Khiêm ăn hai đại chén, hai người ăn đến bụng no no. Tô Vân Tú còn cho bọn hắn trang mấy cái luộc trứng, làm cho bọn họ giữa trưa ăn. Các thí sinh giữa trưa ở huyện Thành ăn một bữa cơm, liền không tới hồi lên đường. Trời đông ra rét sáng sớm đặc biệt lánh, chu gia thôn thí sinh đều ngồi máy kéo đi khảo thí, trên xe tế một xe lớn nấu người. Các thí sinh ăn mặc thật dày áo đông, bên ngoài lại phê kiện quần áo khoác, cũng khó có thể ngăn cản mùa đông giá lạnh. Chờ tới rồi trường thi phụ cận, các thí sinh xuống xe sau, có kia ngồi sổm trên xe lại đây, chân đều ma đến màu không đứng được. Đối mặt sắp xảy ra khảo thí, đại đa số thí sinh đều thấp thỏm bất an. Đều suy nghĩ lần này khảo thí ra đề mục có khó không, chính mình có thể không không thể thi đâu. Chờ tới rồi trường thi lúc sau, tới tham gia khảo thí người rất nhiều, đều tê ở trường thi cửa, chờ đợi khảo thí bắt đầu. Lần này thí sinh tuổi chênh lệnh rất lớn, có đã hơn 30 tuổi, hai tử đều vài cái, có rất nhiều mới vừa tốt nghiệp học sinh, mới mười mấy tuổi. Chu Kiều cùng tạ hoài khiêm phân đến một cái trường học khảo thí, nhưng là không ở một cái trường thi. Tiểu Kiều, kiều ngươi lạnh hay không? Tạ Hoài Khiêm kéo qua tức phủ tay, cho nàng lòng tay. Nam nhân hỏa lực đại, còn cách đông lạnh, Tạ Hoài Khiêm tay giống nhau đều là nóng hổi, Chu Kiều liền không được, nàng tương đối sợ lạnh. Đại trời lạnh nhi đứng ở bên ngoài đông lạnh, nàng đôi tay đông lạnh đến lạnh lẽo. Vợ chồng son đứng ở bị phong trố nói chuyện với nhau, cũng không dẫn người chú ý mọi người đều ở vì sắp đã đến khảo thí khẩn trương, rất ít có người chú ý này đối tiểu phu thê động tác. Đương nhiên liền tính thấy cũng không gì, hai người bọn họ chính là đứng đắn phu thê. Lại kiên trì trong chốc lát, sắp tiến tràng khảo thí. Tạ Hoài Khiêm dặn dò tức phụ, Kiều Kiều, không cần phải khẩn trương, chỉ cần đem ngươi ngày thường trình độ phát huy ra tới, hẳn là khảo đến không sai biệt lắm. Chu Kiều không có gặp phải quá như thế quan trọng khảo thí, nàng thật là có điểm khẩn trương. Nàng ở lo lắng, nếu nàng thi không đậu làm sao bây giờ? Nếu ta thi không đậu? liền vô pháp cùng ngươi cùng nhau vào đại học. Chu Kiều nghĩ đến đây liền không vui. Không có việc gì, nếu ngươi thi không đậu, trở sang năm lại khảo, ta bồi ngươi. Tạ Hoài Khiêm nói được chém đinh chặt sắt. Nếu hắn thi đậu, mà tức phụ thi không đậu, hắn thật đúng là có thể vì tức phụ từ bỏ vào đại học cơ hội. Tạ Hoài Khiêm là tưởng vào đại học, nhưng là càng không nghĩ cùng tức phụ cùng hài tử tách ra. Đương nhiên, nếu tức phụ cũng có thể thi đậu càng tốt bọn họ cùng đi vào đại học tốt nhất. Chu Kiều chỉ là trong lòng không đế, nhịn không được nói hai câu ủ rũ lời nói. Nàng không phải ích kỷ nữ nhân, mới sẽ không làm Trượng Phu vì nàng mà từ bỏ vào đại học cơ hội. Vì Trượng Phu cùng hai tử nói cái gì lần này cũng muốn khảo hảo. Chờ đến trường thi đại môn mở ra, các thí sinh lục tục đi vào chính mình trường thi, Chu Kiều cũng ngồi vào chính mình vị trí thượng. Lần này khảo thí, ngày đầu tiên buổi sáng khảo chính trị buổi chiều khảo toán học, ngày hôm sau buổi sáng khảo ngữ văn, buổi chiều khảo lý hóa hoặc sử mà. Chờ bài thi phát xuống dưới lúc sau, Chu Kiều liền không có thời gian miên man suy nghĩ, nàng thực mau liền đầu nhập đến làm bài giữa đi. Tạ Hoài Khiêm bên này cũng là giống nhau, phát hạ bài thi sau, hán đại thể nhìn một lần đề mục phát hiện đại bộ phận đều là ôn tập quá, trong lòng hiểu rõ lúc sau, tính hạ tâm tới bắt đầu làm bài. Lần này khảo thí an bài thời gian khẩn, Trường thi đơn sơ, không có một chút sửa ấm thi thố. Nếu không mặc cấm áp điểm, ở trường thi khảo không hồ cũng có thể đông lạnh thành người bệnh. Chờ thi xong, Chu Kiều liền cùng tạ hoài khiêm đối đề. Nàng phát hiện đại bộ phận đều có thể đối thượng đáp án, trong lòng mới có điểm đế. Khác thí sinh cũng là giống nhau, bọn họ cũng đều biết tạ hoài khiêm đầu góc hảo xử giải đề tốc độ mau lại đối, đều tìm hắn đối đề. Có người đối đề sau, biết chính mình làm đúng rồi. Đặc biệt cao hứng, lúc ấy trên mặt là có thể cười ra hoa, có người biết chính mình làm sai đề, lập tức liền hối hận mà rơi lệ, trong lòng cái kia hối hận kính cũng đừng đề ra, gõ chính mình đầu vài cái toán trách chính mình đầu góc buồn, lúc ấy như thế nào liền không chuyển qua con tới đâu. Khảo đều khảo xong rồi, lại hối hận cũng đã chậm. Nếu thật thi không đầu, chỉ có thể sang năm tiếp tục nỗ lực. Chờ tạ hoài khiêm cùng Chu Kiểu về đến nhà. Tạ Ngoại và cùng Tô Vân Tú lập tức liền hỏi bọn hắn, hai ngươi khảo đến thế nào, có nắm chắc thi đầu sao? Chu Kiều không xác định mà nói, còn hành đi. Tô Vân Tú xem cháu gái không xác định bộ dáng, có điểm thế nàng lo lắng. Nàng là sợ nhất cháu gái thi không đầu, tôn nữ tế có thể thi đầu, đến lúc đó nhưng làm thế nào mới tốt? Tạ Hoài Khiêm lại nói, chúng ta khảo đến cũng không tệ lắm. Tiêu Kiêu hẳn là khảo đến cũng không tồi, ít nhất toán học, ngữ văn. Chính trị này ta môn, đôi ta đều đối để, nàng làm còn hành. Chúng ta chính là ngóng trông hai người đều có thể thi đầu. Tạ nãi lại nói, hai ngày này ở bên ngoài ăn không ngon uống không tốt, ta cùng Kiều Kiều nãi nãi hầm gà, một người uống trước chén canh gà bổ bổ, cơm nước xong hai người trước nghỉ ngơi một chút. Chờ Chu Kiều cơm nước xong, Minh Châu cùng Minh Kiệt thế nào cũng phải muốn mụ mụ. Hai ngày này hai hải tử không như thế nào thấy Chu Kiều, đặc biệt tưởng mụ mụ thế nào cũng phải muốn cùng nàng ở bên nhau. Thức mau, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều liền hống hai hài tử, theo chân bọn họ cùng nhau ngủ một giấc. Tan học sau, Minh Thần cùng Minh Vũ trở về hỏi, ba ba, mụn mụ, các ngươi khảo đến thế nào, có thể hay không thi đầu đại học? Tương lai chúng ta cũng muốn thi đại học. Hai đứa nhỏ nói thiên chân lời nói, bước đầu đưa ra bọn họ mộng tưởng. Tạ Hoài Khiêm nghe vậy cười to, ba mẹ khẳng định có thể thi đầu đại học. Các ngươi cũng muốn hảo hảo học tập, tương lai thi đầu đại học, còn có Minh Châu cùng Minh Kiệt, chúng ta một nhà đều thi đại học. Chờ đợi thời gian đặc biệt gian nan, đặc biệt là ngang nhau thành tích thí sinh mà nói, bọn họ mong ngôi sao, mong ánh trăng, hy vọng sớm một chút ra thành tích. Mặc kệ hay không có thể thi đầu, thành tích ra tới sau, treo tâm cuối cùng có thể buông một nửa. Đợi không sai biệt lắm có một tháng thời gian, thi đại học thành tích mới ra tới. Tạ Hoài Khiêm khảo 386 phân, Chu Kiều khảo 378. Hai người thành tích đều thực không tồi, ở trong huyện Cầm Cờ đi trước. Trong thôn những người khác thành tích cao thấp không đợi, nhưng là có hơn phân nửa người đều vượt qua chúng tuyển phân số. Có thể có như vậy hảo thành tích, vẫn là ít nhiều Tạ Hoài Khiêm vô tư. Hắn không chỉ có cống hiến toán lý hóa bộ sách, còn giúp trợ các thí sinh giảng đề. Hắn giảng đề nói được rõ ràng thấu triệt. Trợ giúp thí sinh thực mau bắt lấy tri thức yếu điểm, nhớ kỹ giải đề phương pháp, hơn nữa ở khảo thí trung thật dùng đến một bộ phận. Chu gia thôn rất nhiều thí sinh có thể sao chép lấy phân số, cái này làm cho rất nhiều thôn dân vì này hưng phấn. Nhà khác hài tử có thể thi đậu đại học, nói không chừng về sau nhà mình hài tử cũng có thể thi đậu đại học. Lúc này, không còn có người oán trách tạ hoài khiêm xen vào việc người khác, thế nào cũng phải làm bọn nhỏ đi học. Tiếp theo Qua phân số thí sinh đều phải đến huyện bệnh viện đi kiểm tra sức khỏe. Theo sau, đại gia bắt đầu ghi danh đại học. Báo chí thượng có các đại học chiêu sinh tin tức, đại gia hỏa chỉ bằng báo chí thượng về điểm này tư liệu, ghi danh chính mình tưởng độc đại học. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều Thương Lượng qua đi, đều ghi danh kinh đại. Theo sau, thư thông báo trúng tuyển lục tục thông qua bưu cục, đưa đến các thí sinh trong tay. Nhận được thư thông báo chung tuyển thí sinh tâm hoa nộ phóng. Hận không thể chiêu cáo thiên hạ, nói cho mọi người hắn thi vào đại học. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều ghi danh cùng sở đại học, bọn họ là ở cùng thời gian thu được thư thông báo trúng tuyển. Có chút nông thôn thí sinh căn bản không biết ghi danh cái gì trường học, dứt khoát cầm báo chí tới hỏi Tạ Hoài Khiêm. Tạ Hoài Khiêm cũng là tận tâm giúp bọn hắn lựa chọn thích hợp trường học. Mặc kệ thí sinh ghi danh nào sở đại học, Tạ Hoài Khiêm đều làm cho bọn họ thêm phục tùng phân phối kia hẳn nhất. Như vậy cuối cùng mới sẽ không thất bại. Bởi vì Chu gia thôn thi đậu đại học học sinh nhiều, chấn trên cùng trong huyện đều đã chịu thượng cấp khen ngợi. Loại tình huống này ở mặt khác huyện thành là không có. Bởi vì mặt khác huyện thành không có hình người tạ hoài khiêm giống nhau nhìn xa trông rộng, trước tiên đầu nhập giáo dục sự nghiệp, làm rất nhiều không khám nổi học hài tử có thể đọc được cao trung. Đầu xuân muốn tới kinh thị đi vào đại học, tạ hoài khiêm bắt đầu trước tiên làm chuẩn bị. Hắn đầu tiên là thuyết phục ba cái lao nhân, làm cho bọn họ đi theo một khối đi kinh thị trụ, đương nhiên, hắn sẽ trước tiên qua đi mua phòng ở, đỡ phải đến lúc đó không chỗ ở. Lấy cớ thực hảo tìm, chính là giúp bọn hắn phu thê xem hài tử. Lấy cớ này vô pháp làm tạ ra ra bọn họ cự tuyệt, bởi vì bọn họ cũng luyến tiếc mấy cái chắc trai, này bốn cái hài tử chính là bọn họ từ nhỏ nhìn đến lớn, cảm tình không giống nhau. Gia gia nãi nãi đều đồng ý này liền hảo thuyết. Tạ Hoài Khiêm lại đem trong nhà, trong thôn tình huống cùng thôn trưởng Gia Gia thương lượng sau, ăn bài một phen. Tạ Hoài Khiêm nói đi kinh thị liền cấp thôn trưởng Gia Gia gợi thư, nếu có điện thoại, còn sẽ cho hắn số điện thoại, trong thôn có việc tùy thời có thể tìm hắn. Đương nhiên, trong nhà hết thảy, Tạ Hoài Khiêm đều làm ơn cấp thôn trưởng Gia Gia, chủ yếu là trong nhà phòng ở, gia sản, làm thôn trưởng chăm sóc điểm. Kia đài mới vừa mua TV, Tạ hoài khiêm dứt khoát làm thôn trưởng ra ra dọn đi, hoặc là quên cấp trong thôn. Tivi thời gian dài không xem dễ dàng hư, lại không có phương tiện mang đi, còn không bằng lưu lại tạo ân tình. Tạ hoài khiêm nhưng thật ra có thể phóng tới hệ thống không gian mang theo, chính là chung quanh thân nhân quá nhiều, căn bản không hảo giải thích, dứt khoát tặng người xong việc. Song Bảo thai biết sau không rất cao hứng, ba ba, làm gì đem Tivi tặng người. Ta còn muốn nhìn đâu? Quá chậm chuyển đến dọn đi quá tốn công. Tạ Hoài Khiêm một chút đều không đau lòng, dù sao lại quá hai năm sẽ lưu hành tivi, cái này hắc bạch tivi liền quá hạn, hắn liền hào phóng mà tặng đi ra ngoài. Tạ Hoài Khiêm hứa hẹn nhi tử, chờ tới rồi kinh thị, lại mua cái tân tivi cái các ngươi xem. Minh Thần cùng Minh Vũ vừa nghe nói ba ba muốn mua tân tivi, liền cao hứng. Tạ Ngoại Ngoại cũng cảm thấy tôn tử lãng phí, lưu lại sợ phóng hư có thể đặt ở xe lửa thượng dọn đi à, nhiều lắm hao chút sự. Tạ Hoài Khiêm ngại tốn công, liền không đồng ý. Tạ Ngoại Ngoại cười mắng, thật có thể phá của. Tô Vân Tú lại khích lệ Tạ Hoài Khiêm, đây là tiểu tạ có khả năng, hắn có thể kiếm tới tiền sát bỏ được, nếu là không bản lĩnh nam nhân, nào bỏ được tùy tiện đem TV tặng người. Lời này làm Tạ Ngoại Ngoại nghe xong trong lòng thoải mái. Còn có trong nhà xe đạp, Tạ Hoài Khiêm cũng làm thôn trưởng lộng trở về dùng. Bởi vì hắn ở Chu gia thôn mấy năm nay, thôn trưởng xác thật giúp hắn không ít vội. Chu Tổn Phúc cũng khuyên Tạ Hoài Khiêm đem TV trang dương mang đi, xe đạp có thể cho hắn lưu lại dùng. Này TV chính là đại kiện, nào có giống ngươi nói tặng người liền tặng người, ngươi vẫn là mang theo, nếu là ngại phiền thoái, không bằng ở biểu cục bưu đi. Tạ Hoài Khiêm nói, đại gia gia, TV vẫn là để lại cho các ngươi xem đi. Ta trong thôn đã có thể này một đài TV các ngươi ăn cơm chiều, nhìn xem tivi, cũng có chút hoạt động giải trí, cơm nước xong liền ngủ quái không thú vị. chu tuẫn phúc khuyên bảo không có hiệu quả, đành phải đem tivi ôm về nhà. phần 87 chương 108 chu tuẫn phúc hỏi người nhà ý kiến, này tivi là để lại cho nhà mình xem, vẫn là phóng tới trong thôn cùng nhau xem. thôn trưởng tức phụ, con dâu, cháu dâu đều nói muốn để lại cho nhà mình xem. các ngươi nghĩ kỹ rồi. Nếu là đem tivi phóng tới nhà ta, về sau mỗi ngày sẽ có người tới xem tivi, nhân ra tới, các ngươi có thể không cho bọn họ xem. Chu Tổn Phúc đưa ra một cái vấn đề quan trọng, còn có, xem tivi đắc dụng điện, đến lúc đó nhiều giao điện phí, các ngươi không cảm thấy đau lòng sao. Đừng nhìn trong thôn nhật tử so thôn khác hảo quá, nhưng là các thôn dân quá quán tiết kiệm nhật tử, rất ít có người bỏ được ăn xài phung phí tiêu tiền, đặc biệt là giống tạ hoài khiêm như vậy tivi nói mua liền mua nói tặng người liền đưa trong nhà có tivi làm đại gia cùng nhau xem điện phí là chính hán giao Chu tổn Phúc biết tiểu tạ mỗi tháng giao điện phí muốn vài đồng tiền đâu nay nếu là phóng tới chính mình ra tức phụ bảo đảm liên tiếp cũng không phải là Chu tổn Phúc vừa nói điện phí sự thôn trưởng tức phụ con dâu cháu dâu đều không ngôn ngữ các nàng là tưởng lưu lại tivi xem chính là không nghĩ làm đoàn người đều tới xem Người trong nhà xem, thưởng quan liên quan. Nếu là người khác xem, vẫn luôn không đi làm sao, các nàng còn không biết xấu hổ đem người đuổi ra ngoài, kia không phải đắc tội với người sao. Liên tính chu Tồn Phúc là thôn trưởng, cũng không hảo làm được tội nhân sự. Cứ như vậy, chu Tồn Phúc đem TV dọn đến thôn ủy, nói cho đại gia hỏa, tiểu tạ tạm thời đem TV gửi đến thôn ủy, có thể cung đại gia quan khán. Nếu nhà hắn trở về trụ, liền lại dọn về đi. Chú tổn phúc nhưng ngượng ngùng muốn tạ hoài khiêm vài trăm đồng tiền đồ vật, ngay cả xe đạp, hắn cũng là kỵ kỵ, nếu tiểu tạ trở về, sẽ còn cho hắn. Cứ như vậy, tạ hoài khiêm đem trong nhà đại kiện công đạo hảo, tiểu kiện thu thập hảo, nên mang mang theo, ngại chói buộc liền đặt ở trong nhà. Tỷ như đệm chăn, còn có thật nhiều quần áo, tạ hoài khiêm đóng gói hảo, năm sau làm thôn trưởng hỗ trợ bưu đến trường học bên kia đi. Đến nỗi gì thời điểm gửi hành lý? Tạ Hoài Khiêm sẽ gọi điện thoại thông tri thôn trưởng. Trước khi đi, Tạ Hoài Khiêm một mình đi một chuyến núi rừng, đi săn mấy đầu dài rộng lợn rừng, còn săn một ít con mồi, lưu trữ nhà mình ăn. Hệ thống không gian không thiếu gia súc, nhưng là cùng món ăn hoang dã tóm lại không giống nhau, dã vật liền đồ ăn cái mới mẻ. Tạ Hoài Khiêm săn lợn rừng, là chuẩn bị đến thành phố Hát Sau, thừa dịp ăn tiết chuyển ra một đám thịt, kiếm ít tiền hoa. Hiện tại có thể nhanh chóng tới tiền biện pháp cũng chính là ở chợ đen chuyển đồ vận. Hơn nữa di vãng tiền tiết kiệm, chờ tới rồi kinh thị, đến trước mua phòng, còn phải đặt mua ra cụ chờ, đến hoa không ít tiền, này đó hắn đều đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đem trong nhà thu thập lưu loát, tạ hoài khiêm một nhà, còn có Tô Vân Tú, cùng nhau ngồi trên đi thành phố H đoàn tàu. Bọn họ chờ thêm xong năm cũng không trở lại, trực tiếp từ thành phố H bên kia đi trường học, bởi vì thành phố H ly kinh thị càng gần dễ đi chút. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiểu năm sau muốn tới kinh thị vào đại học, việc này làm Tạ gia gia lão chiến hưu biết sau, hâm mộ không thôi. Bọn họ đều nói Hoài Khiêm tiểu tử này thật tinh mắt, có thể ở nông thôn gạch ngói chung lấy ra một khối pháp ngọc tới, tuyển cái hảo tức phụ, không chỉ có có thể sinh, nhân gia còn có thể học tập, thế nhưng cùng Tạ Hoài Khiêm cùng nhau thi đậu thủ đô nổi danh đại học. Lúc này ăn Tết, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiểu ở Tân Làm Hưu Sở trong đại viện lại phong cảnh một hồi. Tạ ra ra cùng tạ nãi nãi cùng tạ hoài khiêm một nhà sáu khẩu sau khi trở về, tạ ngọc lâm cùng sơ sản, còn có tạ hoài lễ một nhà đều trở về ăn tết. Ngoại gà tạ ngọc chân mang theo trượng phu hải tử đều tới. Tạ nãi nãi mang theo Chu Kiều làm một bản hảo đồ ăn, lấy chúc mừng tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều, còn có tạ ngọc chân ra lao đại hứa giang thi đậu đại học. Tạ ra ra nói, chúc mừng hoài khiêm cùng hắn tức phụ, còn có hứa giang, đều như nguyện thi đậu đại học. Tạ Ngoại Ngoại đám người cũng đều chúc mừng ba cái chuẩn sinh viên. Tạ Ngọc Trân còn cảm tạ cháu trai, hoài khiêm, ít nhiều ngươi trước tiên cấp hứa rằng nói thi đại học sự, làm hắn sớm tìm được sách giáo khoa cùng tư liệu ôn Làm hắn so với hắn những cái đó đồng học khởi bước sớm, so mặt khác đồng học khảo đến hảo. Cô cô, ngươi còn dùng đến cùng ta khách khí, hứa rằng chính là ta biểu đệ, có chuyện tốt ta có thể không nghĩ hắn sao. Nguyên Lai like. Tạ Hoài Khiêm cũng trước tiên cùng cô cô chào hỏi, trước tiên lộ ra sắp sửa thi đại học tin tức, Hứa Giang so người khác nhiều ôn tập một tháng, tự nhiên so người khác khảo đến hảo. Hơn nữa Hứa Giang là mới tốt nghiệp nửa năm, thật nhiều tri thức đều nhớ kỹ đâu. Bất quá hắn không tự tin, chỉ ghi danh buồn tỉnh đại học. Như vậy cũng hảo, ở buồn thị vào đại học, rời nhà gần, qua lại phương tiện, không cần nghỉ đông và nghỉ hè qua lại tễ xe lửa. Xong việc. Tạ ra nam nhân đều hỏi Tạ Hoài Khiêm, ở ai nơi đó trước tiên biết được thi đại học tin tức. Tạ Hoài Khiêm nói là hắn ở bên ngoài đầu cơ trục lợi đồ vật khi, nhận thức một cái lao nhân nói cho hắn. Đối mặt người nhà nghi vấn, cứ như vậy bị Tạ Hoài Khiêm cấp lửa gạt qua đi. Ở ngôi người đều vì Tạ Hoài Khiêm phu thê cùng hứa giang cao hứng, bọn họ có thể thi đậu đại học chính là không dễ dàng. Nghe nói thật nhiều người đều thi rất đâu, tính toán sang năm lại khảo chỉ có lâm di thu một người trong lòng có điểm hụt hẫng, Nàng cũng không phải không vì tạ hoài khiêm phu thê cao hứng, rốt cuộc có cái có khả năng đệ đệ cùng đệ muội như thế nào cũng so đương nông dân đệ đệ cùng đệ muội dễ nghe. Chỉ là, tạ ra ra cùng tạ ngoại ngoại vẫn luôn đi theo tạ hoài khiêm trụ, nhìn tương đối chiếu cố bọn họ một nhà, lâm di thu cùng hài tử lại không có cái này đãi ngộ, nàng trong lòng đương nhiên là có ý tưởng. Nguyên lai, like. Lâm Di Thu cảm thấy trượng phu là bộ đội quan quân, nàng là quân khu bệnh viện bác sĩ, nói như thế nào đều so Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều có tiền đồ. Nhị đệ cùng đệ muội lại như thế nào chịu gian ngoại sùng ái, cũng là ở nông thôn nốc, căn bản là so ra kém bọn họ phu thê có tiền đồ. Chính là, hiện tại Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều một thi đầu đại học, Lâm Di Thu không khỏi nghĩ nhiều chút. Chờ nhị đệ cùng đệ muội thượng ra đại học, quốc gia khẳng định phải cho bọn họ an bài công tác. Giống như nàng cùng trượng phu ở công tác thượng chiếm ưu thế, lập tức liền phải không tồn tại. Đương nhiên, Lâm Di Thu cũng chính là ở tự mình trong lòng ngắm lại, loại này tâm tư nàng cũng không dám cùng trượng phu đề. Bởi vì nếu nàng đề ra, liền có vẻ nàng này đương đại tẩu độ lượng tiểu, ở ghen ghét nhị đệ cùng đệ muội thi đầu đại học, ở trượng phu trước mặt cũng là không giới hảo. Lâm Di Thu có điểm tiểu ghen ghét, cũng đến ở trong lòng nghẹn Yến hội qua đi. Tạ ra ra cùng tạ nãi mãi vội vàng cùng lao hàng xóm nói chuyện phiếm giải buồn. Xong Bảo thai thông minh hoặc bác, đến nơi nào cũng hôn đến như cá gặp nước, thực nhận người thích. Đặc biệt là bọn họ huynh đệ lớn lên giống nhau như lúc, đi đến nào đều là tiêu điểm. Tạ hoài khiêm vội vàng đầu cơ trục lợi thịt kiếm tiền, Chu Kiều liền ở nhà chiếu cô hai tử, còn phải bận rộn các bọn nhỏ chuẩn bị ăn Tết xuyên quần áo mới. Bởi vì Chu Kiều làm quần áo sắc thật đẹp, Lâm Di Thu còn mua vải rệt. Thình nàng cấp minh nguyệt làm một thân hình thức mới mẹ độc đáo quần áo. Quá xong năm sau, tạ Ngọc Lâm cùng sở sản tiếp tục đi làm, tạ Hoài lễ một nhà cũng trở về bộ đội. Hoài Khiêm, này đó tiền ngươi cầm. Ngươi không phải nói muốn ở kinh thị mua phòng ở sao. Tạ Nãi Nãi lấy ra một chồng đại đoàn kết tới, xem độ dày ước chừng có vài trăm khối. Nãi Nãi, ta có tiền, ta cũng không thể muốn ngải dưỡng lao tiền. Tạ Hoài Khiêm lắc lắc đầu. Không tính toán muốn ra nói tiền. Chính là tạ nãi mãi thế nào cũng phải đưa tiền. Ta cùng ngươi ra ra tổn chút tiền, cũng không cần phải. Hiện tại ngươi không phải muốn mua phòng sao, trước cầm đi dùng, nghèo ra phú lộ, vạn nhất ngươi tiền không đủ đâu. Nãi mãi là một phen hảo ý, tạ hoài khiêm đành phải tiếp được tiền. Hắn tính toán quay đầu lại đem nãi mãi nhận được kinh thị, lại đem tiền cho nàng. Nãi mãi tích cốc điểm tiền không dễ dàng, hắn cũng sẽ không dễ dàng hoa láo nhân tiền. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều đem hải tử giao cho ra ra mãi mãi, bọn họ trước mang theo đại bộ phận hành lý, trước tiên nửa tháng đi kinh thị, chuẩn bị tới đó mua phòng ở. Ở lên xe lửa phía trước, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều liền đem đại bộ phận hành lý, âm thầm phóng tới hệ thống không gian chung gửi, chuẩn bị mua phòng ở lại lấy ra tới. Lần này ra mãi cùng bọn nhỏ đều không ở bên người, vợ chồng son hành sự phương tiện rất nhiều. Tới rồi kinh thị sau. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều đi vào kinh đại, ở phụ cận tìm cái chiêu đãi, lấy ra thư giới thiệu, kết hôn chứng minh chờ, vợ chồng son ở một phòng. Đầu năm nay, mặc kệ ai ra cửa, ra cửa cần thiết mang hảo đơn vị hoặc thôn ủy khai thủ tục, nếu không liền nhà khách cũng chưa được. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều vốn là diện mạo xuất sắc, hai người cùng nhau ra trụ nhà khách, nếu không có chứng minh, người phục vụ khẳng định sẽ lấy khắc thường ánh mắt xem bọn họ cho rằng bọn họ có không chính đáng nam nữ quan hệ ai làm hai người nhìn mặt nộ đâu trường học còn chưa tới khai giảng chiêu đái tân sinh thời gian Tạ Hoài khiêm cùng Chu Kiều ở cửa trường nhìn nhìn cũng không có đi vào tham quan tương lai mấy năm muốn vào đại học việc cấp bách bọn họ vẫn là muốn chạy nhanh tìm phòng ở rốt cuộc trong nhà còn có già trẻ lớn bé muốn ăn bài bọn họ tính toán ở kinh đại phụ cận mua cái tiểu viện tử trụ như vậy ra già ngoái mãi, mãi tới cũng có chỗ ở Bọn nhỏ cũng có địa phương an bài. Vợ chồng son liền ở kinh đại phụ cận chuyển động, nhìn đến một cái ăn mặc sạch sẽ, khuôn mặt hiền lành tóc bạc lao thái thái, liền qua đi đáp lời, hỏi một chút phụ cận có hay không phòng ở muốn bán. Nãi nãi, xin hỏi một chút, này phụ cận có muốn bán phòng ở nhân ra sao? Tóc bạc lao thái thái đánh giá tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều, hỏi, hai người muốn mua phòng ở? Tạ hoài khiêm cười trả lời, đúng vậy, nãi nãi. Ta cùng ta tức phụ năm nay mới vừa thi đậu kinh đại, bởi vì trong nhà có vài cái hài tử, tưởng đem lão nhân cùng hài tử tiếp nhận tới cùng nhau chiếu cố. Này không chúng ta trước tiên lại đây, muốn nhìn một chút phụ cận có hay không phòng ở muốn bán. Hắn đem tình huống đúng sự thật nói một chút, làm muốn gì không quá tưởng hỗ trợ Lao Thái Thái chuyển biến tâm tư. Cái này Lao Thái Thái không phải lạn hảo tâm người, nhưng là nhìn thuận mắt người, nàng thật đúng là nguyện ý hỗ trợ. lao Thái Thái liền hỏi. Hai người tưởng mua cái gì dạng phong ở. lão Thái Thái họ Vương, là phụ cận cư dân, nàng xem tạ hoài khiêm cùng chu kiểu diện mạo đẹp, mới cùng hai người trẻ tuổi đáp lời, nếu không bằng hai người nơi khác khẩu âm, lại đổi trở lại không ra sao diện mạo, Vương lão Thái Thái không nhất định sẽ hỗ trợ. Còn có, năm trước thi đại học thực sự lăn lộn một thời gian, Vương lão Thái Thái trong nhà thân thích ra hải tử cũng có báo danh tham gia thi đại học, chính là có thể thi đầu đại học chỉ có một. Nàng chính là nghe nói ghi danh đại học người rất nhiều, mà chúng tuyển ít người, rất khó khảo. Mà này đối tuổi trẻ xinh đẹp phu thê, nhìn liền linh tú thông minh, thế nhưng đều thi đậu kinh đại. Tạ Hoài Khiêm đưa ra yêu cầu, mãi mãi, ta tưởng mua cái tiểu viện tử, đem lão nhân cùng hài tử tiếp nhận tới trụ, nếu địa phương quá tiểu trụ không khai. Vương mãi mãi làm Tạ Hoài Khiêm cùng chu tiểu đi theo nàng về đến nhà, cùng tiểu phu thê hàn huyên ban ngày. Nghe nói tạ hoài khiêm ra ra là lao cách mạng cán bộ, hắn cha mẹ đều ở bộ đội công tác, đôi hắn ấn tượng càng tốt, liền đáp ứng giúp bọn hắn hỏi một chút chung quanh có hay không bán phòng ở. chương 109 Vương mãi mãi đúng sự thật nói, tiểu Tạ, ngươi cũng biết, hiện tại phòng ở khẩn trương, có chút đơn vị người trên vì phân phòng ở, hận không thể đánh lên tới. Ngươi tưởng mua phòng ở, ta trước hỗ trợ hỏi thăm, nếu có thích hợp, ta liền giúp ngươi hỏi một chút. Dù sao ngươi cũng biết nhà ta chủ nào, ngươi mai kêu lại đến tin vào. Cảm ơn ngài, vương mãi mãi. Tạ hoài khiêm cùng chu kiểu vội nói tạ. Bọn họ lại cùng vương mãi mãi hàn huyên trong chốc lát, hiểu biết phụ cận một ít tình huống, vẫn là tính toán lại đi nơi khác hỏi một chút phòng ở sự tình. Vương mãi mãi, ngày trước vội vàng, ta cùng ta tức phụ lại đi nơi khác hỏi thăm một chút, nhìn xem có hay không bán phòng ở, thật sự không được, chúng ta trước thuê nhà chủ. Tạ hoài khiêm nói một chút hắn tính toán. Nếu phòng ở thật không hảo mua, đành phải trước thuê nhà chủ hạ, về sau chậm rãi hỏi thăm thích hợp phòng ở lại mua. Vương mãi mãi cười nói, hành, các ngươi cũng đi hỏi, từ từ ta đi hỏi một chút phụ cận lao hàng xóm, xem phụ cận có phòng ở muôn bán sao. Vương mãi mãi nghe bọn hắn đi nơi khác hỏi thăm phòng ở cũng không có không cao hứng. Rốt cuộc thích hợp phòng ở thật là không hảo mua. Lại nói tiểu tạ thời gian khẩn. Lập tức liền phải khai giảng, hắn tốt nhất ở khai giảng trước mua được phòng ở, khẳng định sốt ruột tìm phòng ở. Hai người ra tới lúc sau, Chu Kiểu có điểm bất đắc dĩ mà nói, xem ra này thích hợp phòng ở thật không hảo tìm. Hiện tại lại không giống sau lại, nơi nơi cải biến thành cao ốc điu điền, có thể ở rất nhiều người. Hiện tại đa số đều là trụ nhà trệt, đương thời hài tử lại nhiều, có để đó không dùng phòng ở nhân ra thật không nhiều lắm. Ta trước tiên ở phụ cận tìm xem xem. Nếu không có, chúng ta lại đi quản lý bất động sản yêu cầu hỏi. Thật sự không được, chỉ có thể ở phụ cận trước thuê cái phòng ở trụ. Tạ Hoài Khiêm cũng không dự đoán được phòng ở như vậy khó tìm, đành phải đi một bước xem một bước. Kỳ thật, Tạ Hoài Khiêm ông ngoại, bà ngoại gia liền ở Kinh Thị, chỉ là nhà hắn cùng bà ngoại gia ly đến quá xa, lui tới số lần thiếu, cùng bà ngoại gia người không phải thực thân cận, không quá tưởng phiền toái nhà ngoại người. Tạ Hoài Khiêm biết, Bà ngoại gia người có chút xem thường nhà mình lão ba, tạ hoài khiêm không nghĩ vì điểm mua phòng việc này kéo xuống mặt cầu người. Hắn lại không phải không có tiền, sớm muộn gì có thể mua phòng ở. Liên tính tạ ra ra là lão hồng quân cán bộ, tạ ngọc lâm cũng là quan quân, nhưng là cùng sở sản nhà mẹ đẻ, một cái phi thường có nội tình gia tộc so sánh với, vẫn là vô pháp tương đối. Tuy rằng ở trải qua trận này chính trị phong ba khi, tô ra có người bị liên lụy, Có người lại như cũ hôn đến không tuổi những cái đó bị liên lụy người, có gia tộc phù hộ, cũng không có quá đến quá gian nan. Lại nói, từ năm trước bắt đầu, rất nhiều người bị sửa lại án xử sai. Tạ Hoài Khiêm nghe mẹ nó sở sản nói lên quá, tô ra những cái đó bị biếm người, đã một lần nữa trở lại nguyên lai cương vị công tác. Tạ Hoài Khiêm cũng không tính toán bởi vì mua phòng ở sự thiếu nhà ngoại nhân tình, chính hắn có thể giải quyết vấn đề, không cần phải cầu người chẳng qua tốn nhiều điểm sự mà thôi. Chỉ là, hai người ở kinh đại bốn phía hỏi thăm một ngày xuống dưới, thật đúng là không nghe được thích hợp phòng ở. Nhưng thật ra có cái tưởng bán phòng ở, bất quá là phân cái loại này đại tạp viện, nghe nói liền có hai gian phòng ở, cũng không biết có hay không bất động sản chứng minh, tạ hoài khiêm cũng không tưởng ở tại người nhiều phức tạp địa phương, liền không đi xem phòng ở. Tính, sáng mai ta lại đi quản lý bất động sản yêu cầu hỏi, chúng ta đi trước ăn cơm, ta hoài khiêm nhìn bầu trời mau đen, bọn họ tìm một buổi trưa phòng ở cũng mệt mỏi, liền nói, Kiều Kiều, thiên rất lánh, ngày mai ngươi liền ở nhà khách đốc, ta tự mình ra tới xem phòng ở. Chu Kiều lại nói, ta không lạnh, chúng ta vẫn là cùng nhau xem phòng ở đây là chúng ta tương lai ra, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau tìm thích hợp phòng ở. Thật sự, ngươi nếu mệt, liền ở nhà khách nghỉ ngơi, ta không phải sợ mệt ngươi sao? Mệt gì mệt? ta coi như đi dạo phố. Chu Kiều tính toán nói, ngày mai đi trước vương mãi ngoại ra hỏi một chút, nếu không thành, ta lại đi quản lý bất động sản yêu cầu hỏi. Vợ chồng son trở lại nhà khách, liền đi hệ thống không gian nấu cơm ăn cơm. Hai người cùng nhau nấu cơm, hơn nữa bếp lò dùng phương tiện, thực mau xào hai cái đồ ăn, lấy ra nguyên lai làm tốt màn thầu, ăn no no, đem tiêu hao thể lực bổ trở về. Tạ hoài khiêm cơm nước xong, cảm khái một câu, Vẫn là có cái gia hảo. Hắn tin tưởng tràn đầy mà nói, ngày mai tiếp theo xem phòng, ta cũng không tin tìm không thấy thích hợp phòng ở. Ngày mai ta bồi ngươi cùng nhau xem phòng. Chu Kiểu không phải thích ngồi mát ăn bát vào người, nàng có thể chính mình làm sự, cũng không tưởng đem sở hữu sự tình đều đẩy cho trượng phu, nàng tưởng cùng trượng phu cùng nhau gánh vác trong nhà sự. Ta hoài khiêm lại là đau lòng tức phụ, nếu không ngươi đừng đi, hôm nay chạy như vậy nhiều lộ, nhiều mệt ta ta thật không mệt. Đợi chút chúng ta tắm nước nóng giải giải lao, ngày mai lại trở nên sinh long hoạt hổ. Tạ Hoài Khiêm truy vấn, thật không mệt. Không mệt. Chu Kiều khẳng định mà trả lời. kia chúng ta đi tẩy cái huyên lương tắm đi. Tạ Hoài Khiêm thình lình bế lên Chu Kiều, liền hướng trong phòng tắm đi, lần này liền hai ta ra tới, chờ ăn bài hảo phòng ở, ta còn muốn mang ngươi đi ra ngoài hảo hảo đi dạo đâu. Tạ Hoài Khiêm ở tới khi đã tính toán quá. Nếu có thể sớm một chút tìm được phòng ở An Bài Hảo, liền mang tức phụ độ cái giả, nơi nơi đi dạo. Hai người kết hôn sau vội công tác, vội hài tử, còn không có quá mấy ngày nhẹ nhàng nhật tử. Lần này nếu có nhàn, có thể nhân cơ hội nơi nơi chơi chơi. Ngươi sớm đã có kế hoạch. Đương nhiên, mấy năm nay, ngươi vẫn luôn vội vàng mang hài tử, cũng chưa thời gian chơi, ta muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi chơi. Hoài Khiêm, ngươi thật tốt. Chu Kiều đem đầu rúc vào trượng phu vĩ nạn trước ngực, nghe xong hắn tiếng tim đập, cảm thấy đời này sống được đáng giá. Có cái có thể dựa vào trượng phu, còn có mấy cái đáng yêu hài tử, thật hy vọng vẫn luôn như vậy hạnh phúc đi xuống. Ngươi là ta tức phụ, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Phần 88 Vợ chồng son giặt sạch nóng hôi hổi huyền lương 8 mấy phen mây mưa qua đi, hai người ngọt ngào mà ôm vào cùng nhau, tiến vào mộng đẹp. Ngay hôm sau. Bọn họ trước đi vào vương nãi nãi ra, thật đúng là nghe được một cái tin tức tốt. Vương nãi nãi, người cấp nghe được phòng ở. Đương nhiên là thật sự, ta còn có thể lừa các người, đợi chút liền mang các ngươi đi tìm phòng chủ. Thật là thật cảm ơn ngài. Tạ hoài khiêm nói, ngài là không biết, ngày hôm qua ta cùng ta tức phụ chạy cả ngày, cũng không tìm được thích hợp phòng ở. Vẫn là ngài lao có năng lực, nhanh như vậy liền hỗ trợ tìm được phòng ở. Chu Kiều cũng chạy nhanh cấp vương mãi mãi nói lời cảm tạng. Vương mãi mãi xua xua tay nói, không cần phải khách khí, ta cũng là nhìn hai người hợp ý, mới giúp các người tìm phòng ở. Lúc sau, vương mãi mãi dẫn bọn hắn đi tìm phòng chủ nhi tử Lư Tử Hiền, muốn xem phòng ở chính là Lư Gia. Lư Tử Hiền phụ thân là kinh đại giáo thụ, mẫu thân gia cảnh tốt đẹp, nguyên lai like nhà bọn họ tổ tiên lưu lại di sản nhiều, trong nhà điều kiện thực hào. Chỉ là... Ở vừa mới quá khứ kia chàng chính trị vận động chung, Lư Tử Hiền một nhà ăn không ít khổ, bị không ít tội, nguyên lai gia sản đều bị sao súng công. Thẳng đến năm trước phụ thân bị sửa lại án sử sai, lại bị kinh đại mời trở lại vì giáo thụ, nguyên lai mấy chỗ phòng ở cung cấp còn trở về, trong nhà nhật tử dần dần khôi phục Khả năng đúng là bởi vì kia chàng chính trị phong ba, Lư Tử Hiền mẫu thân thành chim sợ cành cong sợ trong nhà bên ngoài thượng bất động sản nhiều. Về sau rốt cuộc cái gì đại hội thể thao chịu liên lụy, liền nghị xử lý hai căn hộ. Lư giáo thụ biết thê tử là thật đến sợ, mới có thể làm như vậy. Hắn cũng không có phản đối. Thê tử đi theo hắn bị không ý tội, đó là đều đem phòng ở bán, làm nàng an tâm cũng đúng. Lư giáo thụ liền một cái nhi tử, nhi tử cũng liền một cái hài tử, nhà bọn họ dân cư thiếu, chủ không được mấy bộ phòng ở, đem không cần phải phòng ở xử lý rất cũng không thành vấn đề hơn nữa ở phía trước mấy năm lư gia phòng ở phân cho người ngoài ở mấy năm mới vừa làm người dọn đi nay phòng ở cùng nguyên lai like so sánh với đã đạp hư không thành bộ dáng lư gia càng muốn bán đi lưu trữ mới trứng mắt bất quá việc này lư gia không có cùng không quen thuộc người lộ ra cho nên tạ hoài khiêm cùng chu tiểu không có nghe được vẫn là vương mãi mãi ngày hôm qua hỏi lão hàng xóm Phủ cận có hay không tưởng bán phòng ở vừa lúc có cái lao hàng xóm cùng Lưu giáo thụ quan hệ không tồi, biết nhà hắn tưởng bán phòng ở liền nói cho Vương nãi nãi. Đây cũng là trùng hợp, không có làm Tạ Hoài khiêm cùng Chu Kiều quá là khó, liền gặp được bán phòng ở Lưu gia. Lưu Tử Hiền mang theo Tạ Hoài khiêm cùng Chu Kiều đi xem phòng, hắn nói: này phòng ở để cho người khác trụ đều không tốt, ngươi nếu là mua cũng đến tu tu mới có thể trụ. Vừa nghe đây là thật sự người ít nhất sẽ không muốn bán. Bán phòng ở nào có không khen phòng ở hảo, còn nói phòng ở nào, bọn họ gặp được cái thật thành người. Tạ hoài khiêm đối lưu tử hiền ấn tượng thực hảo, liền nói, không có việc gì, tu tu có thể ở lại là được. Ta ba nếu là biết ta đem phòng ở bán cho hắn trong trường học học sinh, khẳng định cao hứng. Ba người đi rồi không xa một đoạn đường, đi vào muốn bán phòng ở trước. Người xem này cổng lớn, nguyên lai phá bốn cũ. Cửa bãi hai cái sư tử bằng đá cũng bị người dọn đi rồi. Lưu tử hiền chỉ chỉ cửa nói. Tạ Hoài Khiêm biết, phá bốn cũ hủy hoại không ít lao tổ tông lưu lại văn hóa di sản. Liên tính hắn là trọng sinh, nhưng hắn là cái tiểu nhân vật, căn bản vô lực thay đổi lịch sử tiến trình. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều vào nhị tiến sân phát hiện, viện này thật đúng là bị người đạp hư lung tung rối loạn, trong viện dựng vài chỗ lều, nhiều là coi như phòng bếp dùng. Trong phòng vách tường loang lổ bất ham cửa sổ pha lê có còn ở, có phá. Gia cụ đều dọn đi rồi, chỉ để lại một ít rách nát. Nay phòng ở còn sau khi trở về, liền phá không thành bộ dáng trong nhà vẫn luôn không rảnh thu thập. Nguyên lai, like, nay trong phòng thành công bộ gia cụ, cũng không biết tiện nghi nhà ai lư tử hiền rong dài, đêm này phòng ở sự tình đều công đạo. Nếu là có khác lựa chọn, tạ hoài khiêm thật đúng là không nghĩ mua như vậy phòng ở, quá khó thu thập phòng trưng hảo hảo tu chỉnh một chút, mới có thể trụ tiến bảo. Chính là trước mắt hắn không lựa chọn, tới gần kinh đại phụ cận, trước mắt chỉ có này căn hộ muôn bán. Còn có 10 ngày qua liền phải khai giảng, nếu chậm trễ nữa thời gian tìm phòng ở, còn không nhất định tìm được thích hợp, còn không bằng trước mua tới lại nói, ít nhất có cái chỗ ở hạ, có thể chậm rãi thu thập Tạ Hoài Khiêm lập tức làm quyết định, tính toán trước đêm này căn hộ mua, về sau có cơ hội. Lại đến nơi khác mua phòng ở dù sao sau lại giá nhà cọ cọ hướng lên trên trướng, nhiều mua phòng ở không mệt. Tạ Hoài Khiêm hỏi, Lư Đại ca, này căn hộ muốn bán bao nhiêu tiền? Lư Tử Hiền báo cái thật sự giới, Tạ Hoài Khiêm cũng chưa trả giá, trực tiếp quyết định mua tới. Hai người thương lượng hảo buổi chiều liền đi quản lý bất động sản sở sửa bất động sản chứng minh, đến lúc đó Tạ Hoài Khiêm phó trả tiền, phòng ở chính là hắn. chương 110 Tạ Hoài Khiêm đem phòng ở mua tới lúc sau, ngày hôm sau, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu kiểu mang theo điều thịt, lại mua điểm tâm, cảm tạ giúp bọn hắn hỏi phòng ở Vương Nãi Nãi. Tạ Hoài Khiêm nói lời cảm tạ, Vương Nãi Nãi, cảm ơn ngài. Ít nhiều ngài chúng ta mới có thể mua được phòng ở. Vương Nãi Nãi vừa thấy Tạ Hoài Khiêm cùng Chu kiểu mang theo thịt tới cảm tạ nàng, liền nói, không cần khách khí, ngươi xem hai ngươi tới liền tới, còn mua gì đồ vật, quá lãng phí các ngươi mua phòng ở còn phải tu chỉnh đến hoa không ít tiền đâu hai người đều tuổi trẻ hẳn là học được tính kế điểm đừng tiêu tiền ăn xài phung phí vương mãi mãi hảo tâm nhắc nhở ngài xem ngài nói ít nhiều ngài hỗ trợ chúng ta mới có thể mua được phòng ở chúng ta hẳn là hảo hảo cảm ơn ngài mới là điểm này đồ vật không đáng giá gì ngài liền nhận lấy đi hai bên chối từ một phen tạ hoài khiêm chính là đem đồ vật để lại cho vương mãi mãi ra qua đi Vương mãi mãi cùng người nhà nói tiểu tạ cùng hắn tức phụ là biết lễ người, chung giao, có thể lui tới. Tạ Hoài Khiêm còn nói, chờ tu chỉnh xong phòng ở, lại thỉnh Vương mãi mãi đi trong nhà làm khách. Tạ Hoài Khiêm là tưởng cùng Vương mãi mãi cái này người địa phương hảo hảo ở chung, vạn nhất chờ mãi mãi tới, nếu buồn đến lời nói, có thể tìm Vương mãi mãi nói chuyện hiếm. Sau khi trở về... Hai vợ chồng nắm chặt thời gian đi bên ngoài tìm nhân tu phòng ở còn hảo bởi vì thanh niên trí thức phản thành. Có chút người trẻ tuổi còn không có tìm được công tác, tạ hoài khiêm tìm mấy cái thích hợp người giúp đỡ tu chỉnh phòng ở ước chừng bận việc một tuần, mới đem lều nên hủy đi hủy đi, đem mặt tường trắng xanh, pha lê thay đổi, lại đem nóc nhà thượng hỏng rồi ngói đổi đi, mới có điểm bộ dáng Hai người lại đến bán cũ hóa chỗ nào bán chút cũ ra cụ trở về. Không có biện pháp. Tuy rằng Tạ Hoài Khiêm có thể làm điểm đơn giản nghề một sống, nhưng là hắn cũng sẽ không làm chọn bộ gia cụ, lại nói hắn cũng không có thời gian làm gia cụ. Hơn nữa, mua tân gia cụ muôn phiếu, Tạ Hoài Khiêm đành phải trước đào chút cũ gia cụ trở về dùng, chờ có thời gian lại đánh tân gia cụ. Chờ đem bàn ghế cùng giường đệm dọn đi vào an bài hảo, mới có ra bộ dáng. Hai người lại đến cửa hàng mua chút cần thiết chuẩn bị nồi chén gáo bồn chờ, đại thể đem trong nhà đồ vật đặt mua toàn. Có sơ sẩy quên đồ vật, dùng thời điểm lại đi mua. Tạ Hoài Khiêm sớm tại tới kinh thị khi, liền cấp Chu gia thôn đại gia ra gọi điện thoại, làm hắn cấp đem đệm chăn kịch liệt bưu lại đây, đánh giá 10 ngày qua khẳng định có thể tới. Nhà mới tạm thời không có đệm chăn, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều liền đem hệ thống không gian đặt đệm chăn lấy ra tới dùng. Cũng may nguyên lai like hệ thống không gian sản đông lúc sau, Tạ Hoài Khiêm ở hoa sen trấn trên tìm người cấp bắn không ít đông. Chu Kiều ở trong không gian làm mấy giường chăn đệm, chính là sợ tới khách nhân khi không đủ dùng. Nếu gian mãi tới lúc sau, Chu ra thôn đệm chăn còn bưu bất quá tới, chỉ có thể dùng tân đệm chăn. Thu thập không sai biệt lắm sau. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều làm một bàn đồ ăn, thỉnh vương mãi mãi tới ăn cái cơm soảng, qua đi làm nàng có rảnh lại đây chơi. Kế tiếp, Tạ Hoài Khiêm đến trở về đem ra gian mãi mãi cùng bọn nhỏ cái đó. Tuy rằng gian mãi có thể đem bọn nhỏ mang lại đây, chính là Tạ Hoài Khiêm không yên tâm già trẻ cùng nhau ra cửa, quyết định quay trở lại tiếp bọn họ. Chính là Tạ Hoài Khiêm cũng không quá yên tâm đem tức phụ một người đặt ở kinh thị. Tiêu kiêu, chờ ta đi rồi, ngươi ở nhà buổi tối nhất định phải đóng cửa cho kỹ. Tạ Hoài Khiêm dặn dò xong tức phụ, vẫn là cảm thấy không yên tâm, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Kỳ thật, từ thành phố H đến kinh thị, So từ thành phố H đến Chu Gia Thôn còn gần, còn phương tiện, ngồi xe lửa chỉ cần một đêm thời gian. Ta không phải tưởng đem trong nhà thu thập hảo, chờ mãi mãi bọn họ tới trụ thư thái điểm. Ngươi yên tâm đi, nơi này là thủ đô, nơi nào sẽ có to gan lớn mật người xấu. Nếu ngươi thật sự không yên tâm, buổi tối ta có thể tiến hệ thống không gian ngủ. Chu Kiều suy xét một chút, vẫn là quyết định ở kinh thị đem trong nhà thu thập hảo, đỡ phải mãi mãi tới còn phải hiện thu thập. Ta đem hệ thống không gian cấp đã quên. Tạ hoài khiêm nói, kêu hành, chờ ta đi rồi, buổi tối ngươi liền tiến hệ thống không gian ngủ, chúng ta còn có thể tùy thời liên hệ. Ta đã cấp ra ra mãi mãi gọi điện thoại, hắn bên kia thu thập hảo, chờ ta trở về liền dẫn bọn hắn lại đây. Đó là, này liền mau khai giảng, cũng không thể chậm chê báo danh. Vì thế, Tạ hoài khiêm tự mình trở lại thành phố hát, cách thiên liền đem láo nhân cùng hài tử đều nhận được kinh thị. Minh Vũ nhìn thấy Chu Kiều sau, lập tức chạy tới quân lấy nàng. Mẹ, ta tưởng ngươi. Minh Thần cùng Minh Châu nhìn đến Minh Vũ động tác, cũng đi theo qua đi quân lấy mụ mụ. Còn có mới vừa học được nói chuyện Minh Kiệt, nhìn thấy Chu Kiều sau, rốt cuộc ở ba ba trong lòng ngực ngốc không được, dễ rủa muốn hướng mụ mụ bên kia đi. Chu Kiều cũng tưởng mấy cái hài tử, nàng còn chưa từng cùng bọn nhỏ phân biệt thời gian dài như vậy, nghĩ đến khó chịu. Mấy cái hài tử không ở bên người. Chu Kiều luôn cảm thấy cùng thiếu cái gì dường như Làm gì đều không dễ chịu Chu Kiều ôm Tiểu Minh Kiệt Cùng ra Gia mãi mãi chào hỏi qua nãi Mãi nãi, ngươi xem ta cùng Hoài Khiêm mua phòng ở thế nào Tạ ra ra cùng tạ mãi mãi Còn có Tô Vân Tú Đem hành Lý phóng tới trong phòng lúc sau Bắt đầu đánh ra sơn Tạ ra ra dạo qua một vòng nói Cũng không tệ lắm, ở rất rộng mở Tạ Hoài Khiêm nói Gia Ra Gia, ngươi là không biết Này phòng ở mới vừa mua lại đây, phá muốn mệnh, ta cùng Kiều Kiều chính là tốn công thu thập một phen, mới đem phòng ở tu chỉnh thành hiện tại bộ ráng. Nếu là không thu thập, căn bản vô pháp trụ người. Ta ra ra từ trên tường khói bụi, còn có những cái đó loang lổ dấu vết nhìn ra tới, này phòng ở xác thật là tu chỉnh quá. Tô Vân tú xem xong phòng ở nói, Kiều Kiều, ta xem phòng không ít, tuyệt đối đủ chúng ta trụ. Nãi nãi, đây là nhị tiến sân. Lớn lớn bé bé có mười mấy phòng, là đủ chúng ta trụ. Mua được phòng ở Liên Hảo, giữ lại trầm rãi thu thập. Minh Thần cùng Minh Vũ đi theo nơi nơi chuyển động, cùng thám hiểm dường như, từng cái đem cửa phòng mở ra, nhìn cái biến. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều chỉ ở phòng ngủ cùng phòng khách sắp đặt gia cụ, mặt khác phòng đều còn không. Còn có nhà bếp, đã thu thập hảo. Chính phòng hai đầu, một đầu cấp tạ ra ra cũng tạ loại nãi, nãi trụ, một đầu cấp tô vân tú trụ. Trung gian là phòng khách, Tạ Hoài Khiêm cùng bọn nhỏ trụ xương phòng. Bởi vì Minh Thần cùng Minh Vũ không nhỏ, hẳn là đơn độc ngủ, Tạ Hoài Khiêm đơn độc cấp tiểu ca hai thu thập phòng, làm cho bọn họ ở tại đông xương phòng, hắn cùng Chu tiểu mang theo hai cái tiểu nhân ở tại tây xương phòng. Bất quá, hai cái tiểu nhân cũng không phải vẫn luôn đi theo Tạ Hoài Khiêm cùng Chu tiểu, có đôi khi, Thái Gia Gia cùng Thái mãi mãi sẽ tiếp bọn họ qua đi trụ. Sớm tạ ra ra bọn họ tới phía trước, tạ hoài khiêm liền đem muốn ăn gạo và mì chuẩn bị tốt. Hắn lấy ra tới có bụng ngô, dư lại nhiều là lương thực tinh, còn có đậu nành, đậu xanh, đậu phộng chờ hoa màu. Lộn xộn ở nhà bếp bên cạnh phòng chuẩn bị một đống lớn lương thực, cũng đủ bọn họ ăn. Ngoài ra, tạ hoài khiêm còn lộn chút cải trắng, củ cải, khoai tây, cà rốt chờ hảo chứa đựng đồ ăn, đặt ở kho hàng, có thể ăn một thời gian. Tạ ra ra nói, Hoài Khiêm, ta xem ngươi chuẩn bị không ít lương thực cùng đồ ăn. Ta đi ngoại ô thôn mua chút lương thực cùng đồ ăn lại đây, cũng đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian, ăn xong ta lại mua. Ra ra, về sau ăn đồ vật ta tới mua, mãi mãi chỉ lo nấu cơm là được. Hành, ta cùng ngươi mãi mãi các nàng liền không thao này phân tâm, chỉ cho các ngươi xem trọng hài tử là được. Tạ ra ra cùng tạ mãi mãi lương thực quan hệ ở thành phố Hát. Tô Vân Tú càng không cần phải nói, nàng đồ ăn đều ở Chu Gia thôn phóng, ra cửa cũng không hảo mang lương thực. Ban đầu bọn họ ở Chu Gia thôn khi, bởi vì trong thôn có cao sản mạch loại, căn bản không thiếu bạch diện ăn, liền tính tạ gia gia cùng tạ nãi nãi không chuyển lương thực quan hệ, tạ Hoài khiêm cũng có thể nuôi nổi. đương nhiên, tới rồi kinh thị, hắn cũng nuôi nổi gia nãi, bất quá đến tìm hảo lấy cớ, Chu Kiều làm một bản hảo đồ ăn, hoan nghênh gia nãi cùng bọn nhỏ đã đến. Người một nhà ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Sau khi ăn xong, Tô Vân Tú cùng tạ nãi mãi biên thu thập chén đũa, biên nói chuyện thiếm. Tô Vân Tú thỏa mãn mà nói, thác tiểu tạ cùng kiều kiều phúc khí, lâm lão cũng có thể đến thủ đô ở, ta cũng thật không nghĩ tới có thể có ngày này. Tạ nãi mãi nãi cười nói, đại muội tử, ngày lành con ở phía sau đâu, có hoài khiêm cùng kiều kiều ở, ngươi liền chờ hưởng phúc đi. Hai hài tử đều là hảo hài tử, tâm hảo. Đầu dưa cũng linh, đều có thể thi đấu thủ đô đại học, nhiều làm người hâm mộ a. Tạ ngoạiễn mại cùng Tô Vân Tú mèo khen mèo dài đuôi dường như khen khởi Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiểu. Tạ Hoài Khiêm nghe được hai cái mãi mãi nói, cười nói, "Mãi mãi, chờ ngày mai chúng ta đi quảng trường đi dạo, đi nơi đó xem kéo cờ nghi thức." Hôm nay buổi tối, Tạ ngoạiễn mại bọn họ dàn xếp hảo sau, liền sớm một chút nghỉ ngơi. Tạ Hoài Khiêm tính toán ngày mai mang lão nhân cùng bọn nhỏ đi ra ngoài dạo thủ đô. Ngày hôm sau, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiểu mang ba cái lão nhân cùng bọn nhỏ cùng đi quảng trường. Bọn họ ở nơi đó nhìn kéo cờ nghi thức, còn tìm người chiếu mấy chương ảnh chụp lưu niệm. Lúc sau, bọn họ còn đi nhìn Cố cung. Bọn họ không đi bỏ trường thành, lúc này thiên còn có điểm lạnh, sợ đông lạnh bọn nhỏ. Tạ Hoài Khiêm sân có thời gian Đi cấp Minh thần cùng Minh Vũ liên hệ tiểu học, làm cho bọn họ ở phụ cận tiểu học tiếp tục đọc sách, việc này không thể chậm trễ. Đến nỗi Minh Châu cùng Minh Kiệt con nhỏ, tạm thời ở nhà ngốc liền có thể. Không qua mấy ngày, tới rồi Tạ Hoài Khiêm cùng Chu tiểu báo danh nhật tử. Vợ chồng Son đã là bốn cái hài tử cha mẹ, không cần phải người đưa, hai người cùng đi kinh đại báo danh. Kinh cổng lớn, thỉnh thoảng có mang theo đệm chăn cùng đồ dùng sinh hoạt học sinh ra vào. Có tuổi tác hơi đại, cũng nhiều năm thiếu, có thậm chí vẫn là ôm hài tử tới. Cái này đặc thù thời đại tạo thành lần này sinh viên tuổi kém rất lớn. Phần 89 Tạ Hoài Khiêm cùng Chu tiểu trước cùng đi báo danh, lại đem lương thực quan hệ đều chuyển qua tới. Bởi vì trong nhà có lao nhân cùng hài tử, bọn họ không tính toán trọ ở trường. Hiện tại trường học không có cứng nhắc quy định, cần thiết làm bọn học sinh cần thiết trọ ở trường. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều cùng trường học lao sư nói phải đi đọc, lao sư đã đồng ý. Xong xuôi thủ tục lúc sau, Tạ Hoài Khiêm nói, đi, Tiểu Kiều, Kiều, ta trước đưa người đi phòng học. Tạ Hoài Khiêm biết tức phụ lớn lên đẹp, không yên tâm làm tức phụ một mình đi phòng học. Hắn lần này đi đưa tức phụ đi phòng học, là có mục đích, là muốn cho tức phụ đồng học đều biết, hắn tức phụ đã kết hôn. Tạ Hoài Khiêm biết tức phụ không có méo mó tâm tư nhưng hắn sợ nam sinh đối tức phụ có khác ý tưởng. Tạ Hoài Khiêm trước đưa Chu Kiều đi tiếng trung hệ bên kia, trực tiếp đem nàng đưa đến phòng học, còn giúp nàng xoa xoa cái bàn. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi, ngươi dậy thật đi. Chu Kiều làm cùng lớp đồng học xem ngượng ngùng, thúc giục trưởng phu chạy nhanh đi, đỡ phải làm người xem náo nhiệt. Tạ Hoài Khiêm dặn dò, ngươi đừng chạy loạn, chờ ta tới đón ngươi. Ấn! Chu Kiều ngoan ngoãn ứng. Chương 111 Chờ tạ hoài khiêm đi rồi, hai cái đang ở chủ động quét tức vệ sinh nữ sinh thò qua tới, cùng Chu Kiều nói chuyện. Ngươi là vừa tới tân đồng học đi, ngươi tên là gì? Ta là Lý Hà. Cái này kêu Lý Hà đồng học, viên mặt mắt to, nhìn so Chu Kiều lớn hơn 2 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân 7-8 thành tân mới quần áo, cười rộ lên khỏe miệng còn mang cái má lún đồng tiền, nhìn liền bình dị gần gũi. Một cái khác đồng học cũng làm tự giới thiệu, ngươi hảo. Ta kêu Dương Hồng Mai. Dương Hồng Mai diện mạo thanh tú, sơ hai điều đại bím tóc, nhìn cùng Chu Kiều không sai biệt lắm đại niên linh. Nàng hai chủ động lại đây tìm xem Chu Kiều nói chuyện, cũng là nhìn cái này đồng học lớn lên quá đẹp, da thịt non mịn, vừa thấy chính là da cảnh tốt đẹp xuất hơn. nếu tính tình cũng không tồi nói, nhưng thật ra có thể kết giao. Ta kêu Chu Kiều. Chu Kiều nhìn xem đối phương trong tay cầm rẻ lau, hỏi, các ngươi đã sớm tới sao? ở quét tước vệ sinh. Chúng ta vừa tới không bao lâu, nay không xem trong phòng học dơ loạn, trước quét tước một chút. Còn có hai cái nam sinh, một bên sát cái bàn, một bên nghe mấy nữ sinh nói chuyện. Hai cái nam sinh đều là chưa lập gia đình nam đồng chí, nhìn đến Chu Kiều như vậy xinh đẹp nữ hài, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh ý tưởng. Bọn họ muốn biết vừa mới đưa Chu Kiều lại đây chính là ai. Nếu là Chu Kiều ca ca, có cơ hội nói Có thể theo đuổi như vậy xinh đẹp cô nương, nếu là trượng phu hoặc vị hôn phu, vậy quá tiếc nuối chỉ có thể xem không thể truy. Chu Kiều cũng là làm tay sừng sỏ vụ người, vội nói, ta và các ngươi cùng nhau quét tước vệ sinh đi. Lý Hà đi đến trên bục giảng, lấy lại đây một cái khối rẻ lao đưa cho Chu Kiều, làm nàng dùng cái này sát cái bàn. Ba nữ sinh một đại diễn. Lý Hà, Dương Hồng Mai, Chu Kiều cùng nhau sát cái bàn quét rác. Trước hai người tò mò dò hỏi Chu Kiều ra là nơi nào. Chu Kiều, người là quê quán là chỗ nào? Ta quê quán ở thành phố gì? Trong thành sao? Không nghĩ Dương Hồng Mai tiếp tục truy vấn. Đừng nhìn khẩu hiệu tuyên dương công nông binh một nhà thân, nhưng là rất nhiều người trong xương cốt lao tư tưởng cho rằng, người thành phố so người nhà quê năng lực điểm, người thành phố đa số đều là công nhân, nguyệt nguyệt lấy tiền lương, có cái bắt sát, ít nhất không cần xuống đất làm ruộng điểm này xác thật so dân quê hưởng phúc. Chu Kiều liền ăn ngay nói thật, không phải, nhà ta là phía dưới nông thôn. A, ngươi là dân quê, thật đúng là nhìn không ra tới. Lý Hà kinh ngạc mà nói, xem ra người nhà ngươi tương đối thương ngươi, ngươi cũng không thường xuống đất làm việc đi. Lý Hà đương quá thanh niên trí thức, là bằng vào thi đại học khảo đi ra nông thôn sinh viên, nàng tự nhiên là phi thường hiểu biết nông thôn hiện trạng. ở nông thôn. Giống Chu Kiều như vậy trắng non cô nương cũng thật hiếm thấy. Nói thật, Chu Kiều nhìn qua so người thành phố còn tuấn, an mặc cũng không quê mùa, một chút không giống nông thôn cô nương. Chu Kiều cười cười, ta mãi mãi tương đối đau ta. Người mãi mãi này hảo, ta có biết thật nhiều nông thôn lão thái thái đều trọng nam kinh nữ, một chút đều không thích chính mình cháu gái. Lý Hà nói lên lời này, trên mặt còn mang theo khó chịu biểu tình, giống như nhớ tới cái gì không tốt sự. bất quá Nàng nói tới đây liền đình chỉ, cũng không có tiếp tục đi xuống liêu trọng nam khinh nữ cái này để tài. Lý Hà là kết quá hôn người, nói chuyện lênh lẹ, liêu lên cũng không như vậy thẻ thùng. Nàng chủ động hỏi, vừa mới đưa ngươi tới nam đồng chí là ai a? Chu Kiều không có muôn dầu dếm, liền đáp, là ta đối tượng. Dương Hồng Mai kinh ngạc hỏi, người đã kết hôn. Chu Kiều gật gật đầu nói, ơn, ta đều kết hôn đã nhiều năm, hai tử đều buôn cái. Lý Hà một tiếng kinh hô, trời ạ, ngươi đều có bốn cái hài tử, ngươi năm nay bao lớn rồi. Nàng cung đồng thời xuống nông thôn thanh niên trí thức kết hôn bốn năm, bất quá mới sinh hai đứa nhỏ. Cái này Chu Kiều đồng chí, nhìn so nàng tiểu vài tuổi, thế nhưng đã là bốn cái hài tử mẹ. Cái này làm cho Lý Hà rất khó tin tưởng. Ta năm nay 25. Chu Kiều cười giải thích, ta 18 tuổi liền kết hôn, trước có một đôi song bảo thai nhi tử cách mấy năm, trước sau lại sinh cái nữ nhi cùng nhi tử. Lý Hà nói, cũng là, nông thôn nữ hải kết hôn sớm, ngươi cũng thật có phúc khí, sinh ba cái nhi tử, một cái nữ nhi. Kỳ thật, Lý Hà càng muốn hướng Chu kiểu kiểu ngón tay cái, bội phục mà nói một câu, ngươi thật có thể sinh. Dương Hồng Mai mang theo không thể tin tưởng biểu tình, thật là khó có thể làm người tin tưởng, chúng ta ba cái đứng chung một chỗ, nhìn ngươi nhất hiện nhỏ. Không nghĩ tới ngươi đều có vài cái hài tử. Nói xong, nàng còn cố ý cùng Chu Kiều đứng chung một chỗ so đo, hỏi bên cạnh Lý Hà, ngươi nhìn xem, nàng có phải hay không nhìn so với ta còn nhỏ? Ta chính là còn không có đối tượng đâu. Ha ha, thật đúng là Chu Kiều càng hiện tiểu. Dương Hồng Mai, vậy ngươi đến nắm chặt thời gian tìm đối tượng, nếu không rơi xuống Chu Kiều quá nhiều. Hai cái nam sinh không nói một lời, ba nữ sinh nói đến hương chỗ. Thế nhưng quên bọn họ tồn tại, gì đều ra bên ngoài nói. Hai cái nam sinh biết Chu Kiều kết hôn cũng có bốn cái hoa, vô luận là trong lòng, vẫn là trên mặt, đều là khiếp sợ, bọn họ thật không nghĩ tới, như vậy xuất sắc một cái cùng lớp đồng học, thế nhưng đã là hài nàng mẹ. Chu Kiều cũng dò hỏi Lý Hà cùng Dương Hồng mai huống. Lý Hà là xuống nông thôn thanh niên trí thức, ở nông thôn ngốc quá năm năm, cùng đều là thanh niên trí thức trượng phu kết hôn, cũng dục có hai cái nhi tử. Nàng Trượng Phu không có thi đậu đại học, nhưng là đã mang hải tử phản thành. Hơn nữa Lý Hà nhà mẹ để cùng nhà chồng đều là kinh thị, cho nên không tồn tại nàng cùng Trượng Phu hải tử cần thiết tách ra vấn đề. Mà Dương Hồng Mai tương đối may mắn, nàng là kinh thị người, năm trước cao chúng tốt nghiệp sau, trong nhà còn không có cho nàng an bài hảo nơi đi, liền chuyển ra thi đại học tin tức. Nàng nỗ lực gần tháng, liều mạng một phen, rốt cuộc thi được đại học. Ba nữ sinh trò chuyện. Còn xem như đầu tính tình nói tương đối vui sướng. Dừng chân nữ sinh đều còn không có tới phòng học, khả năng các nàng còn ở ký túc xá thu thập đồ vật. Bất quá, qua không bao lâu, trong phòng học lục tục tới đồng học nhiều. Tổng thể tới nói, nam sinh chiếm số ít, nữ sinh chiếm đa số, rốt cuộc đây là tiếng trung hệ sao, nữ nhiều nam thiếu không hiếm lạ. Tạ Hoài Khiêm đưa tức phụ tiến phòng học sau, liền đi chính mình nơi lớp. Hắn tính toán về sau đi kinh thương con đường. Cho nên lựa chọn chính là kinh mậu chuyên nghiệp. Thập niên 80, chính là đái vàng thời đại Hoàng Kim, Tạ Hoài Khiêm tính toán tốt nghiệp sau, liền về quê nhà phát triển chính mình sự nghiệp. Tạ Hoài Khiêm ở lớp nhận thức không ít tân đồng học. Hán tướng mạo lại hảo, lại sẽ vì người xử thế, giống nhau thật đúng là đi đến nơi nào đều có hảo nhân duyên. Tạ Hoài Khiêm cũng không nhàn rỗi, đem chính mình kết hôn cũng có hài tử tin tức tiết lộ cho tân đồng học. Đỡ phải về sau bởi vì diện mạo quá xuất sắc trọc phiền thoái. Hắn sớm đem kết hôn tin tức để lộ ra tới, phàm là tự tôn tự ái nữ hài đều không nên lại hồi đối hắn ôm có mặt khác ý tưởng. Đương nhiên, Tạ Hoài Khiêm đồng học cảm thấy, hắn thật không giống kết quá hôn cũng có hải tử người. Tạ Hoài Khiêm nói hắn là ở đường thanh niên trí thức khi, ở nông thôn nhận thức tức phụ, hiểu nhau yêu nhau lại kết hôn. Chính là, có chút hạ quá hương lão thanh niên trí thức đồng học cho rằng, Tạ Hoài Khiêm có thể là ở nông thôn bất đắc di cưới tức phụ. Người tức phụ cùng hài từ đâu, hiện tại đều ở nông thôn sao? Không có, ta tức phụ cũng thi đầu đại học, liền đọc tiếng trung hệ. Hài tử cũng tiếp nhận tới, làm trong nhà lão nhân hỗ trợ nhìn. Tạ Hoài Khiêm này vừa nói, mọi người đều cảm thấy nhà hắn điều kiện hẳn là không tồi, ít nhất người một nhà lăn lộn đến kinh thị không thành vấn đề. Có kia đem lão bà hài tử xá ở nhà liền hâm mộ Tạ Hoài Khiêm. Quan trọng nhất chính là, đừng nhìn tạ hoài khiêm tức phụ là nông thôn nữ nhân, nhưng người ta có văn hóa, đã trở thành bọn họ cùng giới đồng học, có thể thấy được không phải cái loại này cả ngày vây quanh bệ bếp chuyển nữ nhân. Tiểu tử này vận khí thật tốt, ở nông thôn tìm cái tức phụ, còn có thể tìm cái tiềm lực cổ. Chờ tạ hoài khiêm đồng học nhận thức chu kiều lúc sau, đều cho rằng tạ hoài khiêm vận khí thật tốt quá, ở nông thôn còn có thể tìm được như vậy xinh đẹp tức phụ. Bọn họ không gặp Chu Kiều trước kia, còn tưởng rằng Chu Kiều lớn lên khẳng định không xuất sắc, không xứng với Tạ Hoài Khiêm đâu. Không nghĩ tới nhân ra hai vợ chồng đặc biệt xứng đôi, quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Buổi chiều, cùng cấp học nhóm lục tục đã đến lúc sau, lão sư làm các bạn học làm ngắn gọn tự giới thiệu, tuyển lâm thời ban cán bộ, lại đã phát sách mới, tuyên bố ngày hôm sau chính thức khai giảng. Tan học sau, Tạ Hoài Khiêm cùng ngồi cùng bàn Tống Tuấn Huy chào hỏi mang theo sách mới liền nắm chặt thời gian đi ra ngoài, hắn hoảng đi tiếp tức phụ. Tạ Hoài Khiêm ngồi cùng bàn Tống Tuấn Huy hỏi, Tạ Hoài Khiêm, ngươi cứ như vậy cấp làm gì đi, không hề liêu một lát. Đương nhiên là đi tiếp ta tức phụ, ta cùng nàng nói tốt, làm nàng ở phòng học chờ ta. Tạ Hoài Khiêm một chút không thẹn thùng mà nói ra nơi đi. Chờ Tạ Hoài Khiêm đi rồi. Tống Tuấn Huy sau bàn đồng học nói, tiểu tử này nhìn liền không rời đi tức phụ. Chẳng lẽ hắn tức phụ lớn lên xinh đẹp? Hắn không phải nói hắn tức phụ là dân quê sao, có thể có bao nhiêu xinh đẹp. Ở có chút thành thị nam thanh niên xem ra, liền tính nông thôn cô nương lớn lên đẹp, nhưng là các nàng từ nhỏ vị trí hoàn cảnh cùng tiếp thu giáo dục không giống nhau, cùng trong thành cô nương vẫn là có khác biệt. Chính là, Chu Kiều diện mạo diễn xuất lại làm cho bọn họ chấn động. Kinh mẫu hệ cùng tiếng trung hệ cách một khoảng cách, tạ hoài khiêm vội vã lại lần nữa đi vào Chu Kiều phòng học. Hắn đến thời điểm, trong phòng học còn có thật nhiều đồng học không đi. Bởi vì đại đa số đồng học vội vàng cùng tân đồng học giao lưu, cũng chưa hoảng đi ăn cơm. Tạ Hoài Khiêm đã đến tự nhiên là khiến cho các bạn học chú ý, các bạn học ánh mắt trong nháy mắt cơ hồ đều tụ tập đến Tạ Hoài Khiêm trên người. Lúc ấy Chu Kiều đang xem sách mới, cũng không có chú ý tới trượng phu đã đến. Lý Hà đẩy đẩy Chu Kiều bồi nói, nhanh lên xem, nhà ngươi kia khẩu tử tới. Lần này tạ hoài khiêm không có tiếng phòng học, nhìn đến tức phụ ngẩn đầu xem hắn, xua tay làm nàng ra tới. Chu Kiều đem thư nhét vào cặp sách, đối ngồi cùng bàn Cao Yến cùng sau bàn Lý Hà cùng Dương Hồng Mai nói, ta trượng phu tới tìm ta, ta đi trước, ngày mai thấy. Lý Hà cùng Dương Hồng Mai trước quen thuộc, nàng hai tự phát tạo thành ngồi cùng bàn. Chu Kiều cùng sau lại Cao Yến thành ngồi cùng bàn. Chờ Chu Kiều ra phòng học, Cao Yến quay đầu hỏi, đó là Chu Kiều trượng phu sao? Lý Hà trả lời, đúng vậy. Ngươi còn không có tới thời điểm, Chu Kiều chính là bị nàng trượng phu đưa đến phòng học. Hai người bọn họ thoạt nhìn cũng thật xứng đôi, nhìn đều như vậy tuổi trẻ, còn đều thi vào đại học, có tài có mạo một đôi, thật làm người hâm mộ a. Ai nói không phải đâu, ta liền không có như vậy hảo vật khí. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều cũng không biết các bạn học ở sau lưng nghị luận. Dù sao phàm là gặp qua bọn họ vợ chồng son người đều cho rằng bọn họ là trời sinh một đôi. Chương 112. Chờ tạ Hoài Khiêm nhận được Chu Kiều, hai người vai sát vai cùng nhau về nhà. Tạ Hoài Khiêm đã sớm thói quen đi đến nơi nào đều sẽ trở thành tiêu điểm, ngược lại là Chu Kiều không thói quen làm người nhìn chằm chằm nhìn. Bất quá, chờ Chu Kiều cùng Trượng Phu nói đến nhập học sau cảm tạ, liền không như thế nào chú ý người qua đường. Tiêu Kiều, thế nào, hôm nay đi học còn thói quen sao?" Ta lại không phải tiểu hài tử, ngươi còn dùng đến lo lắng ta sẽ không thói quen đi học. Chu Kiều nghịch ngợm mà hỏi lại một câu. Ta còn không phải lo lắng ngươi. Nay không phải ngày đầu tiên sao, cùng đồng học ở chung thế nào, ngồi cùng bản tính tình hảo sao. Cũng không tệ lắm, không có cảm giác rất khó ở chung người. Phần 90 Chu Kiều cùng tạ hoài khiêm trao đổi ngày đầu tiên đi học cảm thụ, nói ra nhận thức này đó đồng học, được không ở chung. lão sư nghiêm không nghiêm khác. Về sau sẽ học cái gì trường trình học, tiểu phu thê thảo luận một đường, thực mau liền đi bộ về đến nhà. May mắn bọn họ mua phòng ở liền ở kinh đại phụ cận, bởi vì rời nhà không xa, tạ hoài khiêm không có lại mua xe đạp, tiểu phu thê làm bạn đi đường cùng nhau đi học. Chờ vợ chồng son về đến nhà, thượng tiểu học Minh Thần cùng Minh Vũ đã tan học, Minh Châu cùng Minh Kiệt một ngày không có nhìn thấy tạ hoài khiêm cùng chu tiểu, đều tiến đến ba mẹ trước mặt, quấn lấy ba ba mụ mụ, Đặc biệt là Tiểu Minh Kiệt, mới một tuổi nhiều, vẫn là không rời đi thân mụ, này không đồng nhất nhìn thấy Chu Kiều, liền thế nào cũng phải làm nàng ôm, ngay cả Chu Kiều muốn đi phòng bếp hỗ trợ nấu cơm, Tiểu Minh Kiệt chính là không xuống đất, thế nào cũng phải chiếm mụ mụ ôm ốc. Tô Vân Tu thấy thế nói, đứa nhỏ này, cùng ca ca tỷ tỷ không giống nhau, tương đối dính Kiều Kiều. Tạ nãi nãi nói, cũng không phải là, mỗi lần Kiều Kiều ra cửa, đều đến tránh đi hắn, nếu là làm hắn nhìn đến. Thế nào cũng phải đi theo không thể, nếu không cho hắn đi theo Kiều Kiều, hắn liền sẽ khóc. Chờ đại điểm thì tốt rồi. Tô Vân Tú cùng tạ nãi nãi cũng không dùng Chu Kiều hỗ trợ nấu cơm, làm nàng chạy nhanh hống Minh Kiệt chơi. Chu Kiều nhẹ nhàng dùng cái chán chạm chạm Tiểu Nhi tử cái chán, Tiểu khóc bao, như thế nào như vậy Kiều Khí, cùng nữ hải tử giống nhau. Nàng luôn luôn yêu thương hải tử, lại bởi vì Minh Kiệt nhỏ nhất, nàng đối Tiểu Nhi tử càng là nhiều chiếu cố chút. Minh Kiệt cho rằng mụ mụ cùng hắn chơi trò chơi, nhịn không được nhết miệng cười khai, cùng mụ mụ chơi khởi chạm chán trò chơi. Hắn cùng mụ mụ chạm chán chạm vào thùng thùng vang, cũng không chê đau, Chu kiểu đều cảm thấy đau đầu. Chu kiểu cũng không dám thật đánh thật cùng nhi tử chạm chán, tiểu sụ trứng, đầu con rất nặng, chạm vào như vậy dùng sức, cũng không biết ngại đau. Nàng tùy tay cầm lấy một cái trống bỏi nhét vào Minh Kiệt trong tay, làm hắn cầm chơi. Tạ hoài khiêm làm mình châu làm được hắn trên đùi, hỏi song Bảo thai ở trường học tình huống, chủ yếu là hỏi bọn hắn có hay không đánh nhau, ở tân học giáo có hay không bị khi dễ, còn có lao sư đối bọn họ thế nào? Lao sư thường xuyên làm chúng ta lên trả lời vấn đề. Khả năng bởi vì song Bảo thai là chuyển trường lại đây, Lão sư sợ bọn họ theo không kịp trường học công khóa, mới có thể nói thêm hỏi bọn hắn, sờ sờ bọn họ đế. Bất quá! Bởi vì song bảo thai tương đối thông minh, trí nhớ hảo, học tập năng lực cường, biết chữ cùng phép cộng trừ đối bọn họ tới nói một chút vấn đề không có. Bởi vì tạ hoài khiêm cùng chu kiểu đường tiểu học lao sư duyên cớ, trong nhà không thiếu tiểu học sách giáo khoa, cha mẹ sớm dạy cho bọn họ biết chữ tính toán, bọn họ học được so bạn cùng lứa tuổi cao hơn một đoạn, chính là nhảy lớp đều không phải vấn đề. Hơn nữa song bảo thai lớn lên đang yêu, tính tình cơ linh, rất được lao sư thích. Lần này chuyển trường sau, bọn họ thực mau liền thành lao sư tân hoan. Điểm này đều không kỳ quái, giống nhau lão sư đều tương đối thích học tập hảo lại hiểu chuyện hài tử. Bởi vì tạ hoài khiêm chuẩn bị không ít gạo và mì rau dưa, nhà bọn họ thức ăn trước sau như một tương đối hảo. Tô Vân Tú cùng tạ mãi mãi ngao một nồi gạo cây cháo, lại chưng hai nồi đại bạch mặt đầu, còn sao vài món thức ăn, cơm chiều tương đối phong phú. Tô Vân Tú cùng Tạ Ngoại Ngoại đều là lớp người già, các nàng cho rằng gạo kê cháo dưỡng người, mang thai nữ nhân đều rửa cái này dưỡng thân mình đâu, nhiều cấp hải tử uống không chỗ hỏng. Cho nên trong nhà thường xuyên ngao gạo kê cháo uống, ngay cả tiểu minh kiệt đều có thể uống một chén. Ăn cơm xong sau, Tạ Hoài Khiêm quan tâm khởi ra ra Ngoại Ngoại sinh hoạt. Ra ra, Ngoại Ngoại, thế nào, các ngươi ở chỗ này ở còn thói quân sao? Tạ Hoài Khiêm nhìn ra nãi cùng tiểu kiểu nãi nãi hỏi chuyện. Tạ nãi nãi nói, có gì không thói quen, ta ở chính mình làm ăn, muốn ăn gì ăn gì, vẫn là đi theo quê quán giống nhau. Tô Vân Tú cũng nói, nơi này chính là thủ đô, có thể có gì không tốt. Tạ ra ra hơi tiếc nuối mà nói, thủ đô gì đều hảo, chính là ở chỗ này nhận thức ít người, không cái chỗ nói chuyện. Đi vào nơi này, ly nguyên lai like những cái đó ông bạn già xa. Ngay cả ta ở Chu Gia Thôn nhận thức kia mấy cái lão nhân, cũng vô pháp liên hệ. Tạ Hoài Khiêm cảm thấy có điểm xin lỗi, nếu không phải làm ra nãi tới giúp bọn hắn xem hài tử, lão nhân ra cũng không cần xa rời quê hương đến xa như vậy địa phương tới. Ra ra, phu cận có cái công viên, ta xem rất nhiều người già sẽ ở nơi đó thổi kéo đàn hát, ngươi có thể tới đó đi dạo chơi. Muốn nói lên, tạ nãi nãi cùng Tô Vân Tú mới là xem hài tử làm việc nhà chủ lực. Tạ ra ra dù sao cũng là nam nhân, ngẫu nhiên sẽ giúp đỡ mang mang hải tử, có tạ nãi nãi cùng tô vân tu ở, rất ít dùng đến hắn xem hải tử. Nguyên lai like ở chu gia thôn khi, tạ ra ra thường xuyên đi theo người khác đi trong đất làm điểm sống, nếu không liền đi câu cá, nhật tử quá đến tương đối nhàn nhã, có điểm quy ẩn núi rừng dưỡng lao ý tứ. Nhưng này thình lình đi vào thủ đô, trừ bỏ người nhà, ai đều không quen biết, thời gian dài, khó tránh khỏi buồn đến hoảng. Tạ mãi mãi cùng Tô Vân Tú cả ngày vội xong hài tử, vội việc nhà, nhưng thật ra không có thời gian loạn tưởng. Này không, tạ mãi mãi câu mày nói, ta xem ngươi chính là nhàn, ngày mai ngươi giúp đỡ ở nhà mang minh kiệt, liền sẽ không cảm thấy không có chuyện gì. Tạ ra ra cùng tạ mãi mãi không giống nhau, hắn là đại nam nhân, ngẫu nhiên có thể giúp đỡ coi trọng tôn, nhưng không thói quen mỗi ngày mang hài tử. Lại nói, Trong nhà không phải có bạn già cùng thông ra mọi tử sao? Tô Vân Tú không có sen muộn, đây là tạ ra hai vợ chồng già sự, nàng nhưng không tiện nói lời nói. Tạ Hoài Khiêm nói, mãi mãi, xem ngươi nói, nếu không phải vì ta, ra ra cũng sẽ không theo đến thủ đô tới. Hắn nếu đi theo chúng ta tới, đương nhiên đến quá đến thư thái điểm mới là, ngươi cùng tôn mãi mãi cũng là, có rảnh có thể đi ra ngoài chơi chơi. Hắn tiếp theo nói, mãi mãi. Ta ở thủ đô ngốc mấy năm, chờ ta cùng tiểu kiểu tốt nghiệp đại học, liền về quê nhà công tác. Tô Vân Tú Kỳ quái hỏi, ngươi cùng tiểu kiểu tốt nghiệp sau, không lưu tại thủ đô sao? Tạ Hoài Khiêm giải thích, mãi mãi, kia nhưng không nhất định. Quốc gia tuy rằng cấp sinh viên an bài công tác, nhưng là đa số đều là làm cho bọn họ trở lại nguyên quán công tác, hoặc là căn cứ công tác yêu cầu, an bài đến khác tỉnh thị, có thể lưu đến thủ đô vẫn là số ít. Sắc thật là như thế này, bất quá Tô Vân Tú là cái thôn phụ, trước kia rất ít tiếp xúc phương diện này tin tức, căn bản không hiểu này đó. Úc, nguyên lai like là như thế này, ta còn tưởng rằng hai ngươi về sau có thể lưu tại thủ đô công tác. Bất quá, trở về cũng khá tốt, ít nhất rời nhà gần. Tạ ra ra sen vào nói, Hoài Khiêm, mặc kệ ở nơi nào công tác, đều phải thành thật kiên định làm, ta cảm thấy ngươi ở Chu Gia Thôn làm liền không tồi có thể dẫn dắt toàn thôn thôn dân làm giàu. Cũng không biết ngươi đi rồi sao, chu ra thôn còn có thể hay không phát triển lên. Tạ ra ra còn có điểm lo lắng, lo lắng tôn tử đi rồi lúc sau, trong thôn cán bộ không hề tiếp tục chiếu nguyên lai thế phát triển, như vậy hoài khiêm một phen tâm huyết liền bổn phí. Ra ra, ngươi yên tâm, trong thôn ấn điện thoại, ta cùng thôn trưởng ra ra còn có liên hệ, nếu trong thôn có gì sự, thôn trưởng ra ra sẽ cho ta gọi điện thoại nay liên hảo, ta cũng là hy vọng người trong thôn đều có thể quá thượng hảo nhật tử, từng nhà có thừa lương, có thừa tiền, có thể so sánh người thành phố quá đến còn hảo. nói nói, đề tài này liền xả xa, lập tức xả đến chu gia thôn phát triển. tạ gia gia bọn họ biết hoài khiêm sẽ không mặc kệ chu gia thôn mặc kệ, vẫn là nghe an tâm, cảm thấy có hắn ở, chu gia thôn nhật tử hẳn là sẽ càng ngày càng tốt. tuy rằng chu gia thôn ở tạ hoài khiêm dẫn rất hạ Nhật tử quá đến cũng không tệ lắm, nhưng là chiếu trong thành một so, vẫn là có chút chênh lệnh. Trong thành ra cửa đi sạch sẽ đầu du lộ, đói bụng có tiệm cơm, buồn có giảm chiếu phim, nơi nào đều phương tiện. Tạ Hoài Khiêm nếu là muốn cho dân quê quá đến so người thành phố Hảo, còn phải tiếp tục nỗ lực. Chờ Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều nằm ở trên giường, Chu Kiều cảm tính mà nói, ra tới sau, thật đúng là hoài niệm ở trong thôn Nhật tử. Nay cũng chính là chu kiều nhật tử hảo quá, gì sự đều có trượng phu bọc, mới làm nàng nhớ trước kia nhật tử. Có kia thực nghèo, nhật tử quá không đi xuống dân quê có cơ hội vào thành, nói không chừng ước gì cả đời ngốc tại trong thành không nghĩ trở về đâu. Ta cũng hoài niệm, người trong thôn khá tốt, hôm nào cấp đại gia ra gọi điện thoại, hỏi một chút trong thôn tình huống. ân, ta cũng là ngóng trông người trong thôn đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Người này vừa đi, Không biết trong thôn trại chăn nuôi cùng ao cá, vườn trái cây, không biết còn có thể hay không tiếp tục làm đi xuống. Hiện tại có đại gia gia ở, khẳng định không có vấn đề. Tạ Hoài khiêm tưởng, chờ nông thôn thực hành liên sản nhận thầu trách nhiệm chế, phân mà, mọi người làm mọi người, liền không biết đại gia hỏa có thể hay không đồng tâm hiệp lực phát triển. Chu Kiểu nghĩ có đại gia gia ở, ít nhất gần nhất 2 năm không thành vấn đề. Đại gia gia giống như là trong thôn Định Hải thần châm. Đại đa số người đều phục hắn quảng, có hắn ở, trong thôn ra da không được kém. Chờ đại học chính thức nhập học lúc sau, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều thực mau đầu nhập đến học tập chung đi. Rốt cuộc vào đại học cơ hội được đến không dễ, ai đều không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Lúc này đại học học tập không khí thực đùng, thường xuyên nhìn đến có người phủng thư học tập, mặc kệ là ở phòng học, vẫn là ở phòng ngủ, vẫn là ở trường học thư viện. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều cũng là như thế. Ít nhất ở trường học thời gian, đem tinh lực đều phóng tới học tập thượng. Có thể là hai người dùng quá gen lưu hóa dịch duyên cớ, bọn họ trí nhớ tương đối hảo, học khởi tập tới cũng không cố hết sức, còn thành thạo. Tạ hoài khiêm năng lực tương đối xuất chúng, đi đến nơi nào đều chịu người chú ý, hắn bởi vì trả lời vấn đề tích cực, hơn nữa chính xác xuất cao, thực mau liền trở thành lao sư trong mắt đệ tử tốt. Lao sư còn muốn cho hắn đảm nhiệm ban cán bộ, Bất quá tạ hoài khiêm sợ phiền phức nhiều, chậm chế chiếu cố lao nhân, còn có lao bà hài tử thời gian, liền cấp chối tử. Ma Chu Kiều ở Đại học Trung, vẫn là trước sau như một mà điệu thấp, hơn nữa nàng lại không được phòng ngủ, trừ bỏ trước sau bàn mấy cái khoảng cách gần một chút nữ sinh, cùng mặt khác đồng học không quá quen thuộc. Bất quá, bởi vì nàng tướng mạo hảo, vẫn là tương đối chịu người chú ý lao sư cùng các bạn học thực mau biết, nàng cùng kinh mậu hệ tạ hoài khiêm là phu thê. Hai người đã dục có ba trai một gái. chương 113 Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều tướng mạo xuất sắc, tự nhiên không thể thiếu người trộm hái mộ. Chẳng qua đầu năm nay mọi người biểu đạt thích phương thức tương đối hàm xúc, hơn nữa đại gia biết Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều đã kết hôn, mặc dù là có yêu thích bọn họ người, cũng không dám trắng trận táo bạo phá hư người khác hôn nhân. Bởi vì vừa mới kết thúc, đa số người đều tương đối cẩn thận, một chốc còn không dám phá hư người khác hôn nhân. Đương nhị ngoại hoặc là tiểu tam. Nếu tạ hoài khiêm đi vào kinh thị, không thể thiếu muốn đi nhà ngoại thăm ông ngoại cùng bà ngoại. Hơn nữa sở sản đã gọi điện thoại cùng nhi tử dặn do quá, muốn sớm một chút qua đi vấn an ông ngoại cùng bà ngoại chờ thân nhân. Bất quá, từ khi tạ hoài khiêm đi vào kinh thị vẫn luôn không rảnh rỗi. đầu tiên là thu xếp mua phòng ở, ngay sau đó lại đến khai giảng thời gian, còn phải bận việc hai nhi tử đi học sự tình vẫn luôn không có rút ra thời gian đi nhà ngoại. Này không, tạ ra ra cùng tạ ngoại ngoại xem tôn tử dàn xếp xuống dưới lúc sau, liền đưa ra, hoài khiêm, mẹ ngươi không phải nói cho ngươi đi xem ông ngoại cùng bà ngoại sao. Ngươi không có việc gì liền sớm một chút mang tức phụ cùng hài tử qua đi một chuyến, đỡ phải kéo quá dài thời gian làm người ông ngoại không cao hứng. Vốn dĩ tạ ra cùng tô ra khoảng cách liền xa, tạ hoài khiêm cùng nhà ngoại không bằng cùng gian ngoại thân cận. Đây là nhân chi thường tình, ai làm hắn là gian mãi mang đại đầu. Lại nói, Tô Gia đã biết được Tạ Hoài Khiêm cái này cháu ngoại trai thi đậu kinh thị đại học, nếu là vẫn luôn không kéo không đi xem ông ngoại cùng bà ngoại, Tô Gia khẳng định muốn chọn lý, cho rằng Tạ Gia làm không tốt. Tạ Hoài Khiêm đồng ý, ra ra, ta đã biết, cái này cuối tuần ta liền mang kiểu kiểu cùng hải tử đi. Chỉ là, đi nhà ngoại làm khách khẳng định muốn mang đồ vật, Này quà tặng như thế nào chuẩn bị đâu? Tạ ngoại nãi nói muốn hỗ trợ chuẩn bị quà tặng, tạ Hoài Khiêm không làm nãi nãi nhọc lòng, hắn nói chính mình chuẩn bị. Chu Kiều đột nhiên nhớ tới việc này, hỏi, Hoài Khiêm, không phải nói cuối tuần đi xem ông ngoại cùng bà ngoại sao, ngươi chuẩn bị tốt quà tặng sao? Chuẩn bị tốt, ta chuẩn bị hai viên vải thập niên nhân sâm, ở hệ thống không gian phóng đâu, tìm khối vải đỏ bao một chút, phóng tới một gô mang theo đưa cho ông ngoại là được. Tạ Hoài Khiêm ở Chu Gia Thôn thời điểm, có khi cũng sẽ đến huyện thành đầu cơ trục lợi đồ vật, đã từng đổi quá vài viên nhân sâm, vài thập niên phân nhiều, có 6 viên, niên đại càng dài một chút, còn có 3 viên. Niên đại đoàn điểm, Tạ Hoài Khiêm liền đưa cho thân nhân trưởng bối bổ bổ thân thể, niên đại lớn lên lưu trữ, vạn nhất về sau dùng đến đâu. Hơn nữa đặt ở hệ thống trong không gian tương đối an toàn, sẽ không sói mòn dược hiệu, loại này hảo dược liệu về sau nhưng không hảo mua. Nếu gặp, Tạ Hoài Khiêm đương nhiên đến bắt lấy. Bởi vì Tạ Hoài Khiêm cùng nhà ngoại lui tới thiếu, cũng liền cùng yêu thương hắn ông ngoại cùng bà ngoại tương đối thân cận. Các cứu cứu đương nhiên cũng đau hắn cái này cháu ngoại trai. Bất quá, các cứu cứu đều kết hôn, có thể có tử, đặt ở trên người hắn tâm tư khẳng định không bằng thân sinh con cái nhiều. Nhưng là, tiểu bối tới cửa bái phỏng, còn không thiếu được cho bọn hắn chuẩn bị quà tặng, nếu là chuẩn bị không thỏa đáng, sẽ mất lễ nghĩa. Ngươi chuẩn bị hai viên nhân sâm. Cũng hảo, chính là có vẻ có điểm thiếu, mặt mũi thượng khó coi, còn phải chuẩn bị chút những thứ khác đi. Tạ Hoài Khiêm tính toán một chút nói, đúng vậy, lại thêm hai bình rượu ngon, mua điểm điểm tâm kẹo, liền không sai biệt lắm. Nay cũng chính là đi nhà ngoại, hắn mới bỏ được cấp ông ngoại cùng bà ngoại hai viên nhân sâm bổ thân mình, người bình thường không vứt được cái này đãi ngộ. Hiện tại còn không có cải cách mở ra, có thứ tốt lại không hả mua. Tạ Hoài Khiêm chỉ có thể chuẩn bị này đó. Bất quá, nhanh, chờ cuối năm hẳn là liền có cải cách mở ra tin tức, sang năm là có thể quang minh chính đại làm buôn bán. Cuối tuần hôm nay, Tạ Hoài Khiêm mặc vào một thân ướt năng quá kiểu áo tôn trung sơn. Chu Kiều An mặc vải nỉ áo khoác, bên trong bộ áo lông, phía dưới xuyên một cái hợp thể hắc quần, trên chân xứng với màu đen viên da đầu dài, nhìn chính là cái thời thượng mỹ nhân. Ít nhất ở cái này niên đại ra cửa sau tuyệt đối làm người trước mắt sáng lời. Song bào thai cùng Minh Châu, còn có Minh Kiệt, đều mặc vào mụ mũ thân thủ làm đáng yêu lại độc đáo quần áo. Minh Châu bên trong ăn mặc hợp thể áo lông, mau quần, bên ngoài bộ hồng ô vương tiểu váy, bên ngoài bộ một cái trường điểm lại hợp thể lá sen lánh màu đỏ thêu hoa áo đông, lại sơ hai cái bím tóc, trang điểm cùng cái tiểu công chúa giống nhau, nhìn vui mừng lại xinh đẹp. Tạ Hoài khiêm nhịn không được bế lên nữ nhi hôn một cái. Nhà ta Minh Châu thật là đẹp mắt, không còn có so với chúng ta Minh Châu càng xinh đẹp. ở ba ba trong lòng, tự nhiên là hắn nữ nhi xinh đẹp nhất. Hắn nói lời này khi cầm lòng không đầu, quên nhà mình tức phụ. Minh Vũ phản bác nói, ba ba, mụ mụ cũng là xinh đẹp nhất. Minh Thần nhìn nhìn mụ mụ, lại nhìn nhìn muội muội, tiểu đại nhân dường như gật đầu nói, mụ mụ cùng muội muội đều xinh đẹp. Liên tính xong bảo thai tiểu, nhưng là đã hiểu chuyện. Bọn họ biết nhà mình nhật tử quá đến xem như tốt, không lo ăn mặc, ít nhất ba mẹ chưa từng ủy khuất quá bọn họ. Mặc kệ là ở Chu Gia Thôn, vẫn là đi vào kinh thị, bọn họ ở các bạn học trong mắt, đều là ăn mặc tương đối thể diện hải tử. Có lao sư thậm chí thích mụ mụ tự mình cho bọn hắn làm quần áo, hỏi bọn hắn là nơi nào mua. Lao sư nghe nói đều là mụ mụ cho bọn hắn làm quần áo còn khen mụ mụ tâm linh thủ xảo. Tạ hoài khiêm thực mau ý thức đến chính mình sai lầm, vội sửa miệng nói, ba ba nói sai rồi, là mụ mụ cùng Minh Châu đều xinh đẹp, ở ta trong mắt, ai đều không thượng các ngươi. Minh Châu đang ở cấp tiểu nhi tử mặc quần áo, nghe xong trượng phu nói liền cười nói, lời này nếu là làm người ngoài nghe xong, khẳng định cho rằng ngươi tự biên tự diễn. Cũng không phải là ta tự biên tự diễn, ta nói đều là đại lời nói thật, nhân ra nhìn kỹ liền minh bạch, Chu Kiều cười lắp đầu, không hề để ý tới trượng phu mạc danh cảm giác về sự ưu việt. Chờ người một nhà thu thập hảo, mang lên quà tặng, cùng tạ ra ra bọn họ cáo biệt, liền ra cửa. Hảo ra hỏa, nay vừa ra khỏi cửa, gặp được cái hàng xóm, liền hỏi bọn hắn, các ngươi này toàn ra xuyên tốt như vậy, đây là đi đâu à? Tạ hoài khiêm một nhà dọn đến nơi đây sau, đã cùng hàng xóm nhóm quen thuộc, gặp mặt sẽ chào hỏi, đi thăm người thân. Tạ Hoài Khiêm ôm tiểu nhi tử, Chu Kiểu dẫn theo quà tặng, nắm Minh Châu, song bảo thai ở bên cạnh đi theo, bất quá không thành thật, vừa đi vừa nháo. Các ngươi ở kinh thị có thân thích a? Đúng vậy. Chẳng không được trang điểm đến như vậy đẹp mới ra cửa. Các ngươi người một nhà lớn lên lại tuấn, lại như vậy vừa thu thập, chính là đến không được, cùng họa người trên giường như. Phần 91. Đa tạ ngài khích lệ. Quang đi ra cửa nhà này hẹp nhỏ liền phí không ít miệng lưỡi. Tạ Hoài Khiêm nhà ngoại không ở phụ cận, đến ngồi xe qua đi. Người một nhà ngồi trên xe buýt công cộng, thực mau tới rồi mục đích địa. Xuống xe sau, Chu Kiều hỏi, Hoài Khiêm, còn có bao xa A? Minh Thần cùng Minh Vũ cũng đi theo hỏi, ba ba, mau tới rồi sao? Nhanh, mau tới rồi, liền ở phía trước người nhà trong viện. Tô ra người làm chính trị nhiều, hiện giờ tô ông ngoại tuổi đại, đã sớm lui xuống dưới. Cùng tô ra lão đại ở cùng một chỗ, mặt khác nhi tử đều phân ra đi ở. Chu Kiều dặn do song bảo thai cùng Minh Châu, tới rồi ông cấu ngoại cùng bà cấu ngoại ra, nhất định phải nhớ do gọi người, biết không? Ba cái hài tử trăm miệng một lời đáp ứng, đã biết. tiêu người cái này lễ tiết, phóng tới song bảo thai cùng Minh Châu trên người, một chút vấn đề đều không có. Song bảo thai cùng Minh Châu đều không phải nội hướng khó mà nói lời nói thẹn thùng hài tử. Làm cho bọn họ kêu người, bọn họ cũng không ngẹn không nói lời nào, cái miệng nhỏ đều rất ngọt, lại nói bọn họ lớn lên đẹp, làm người thấy này mấy cái hải tử giáo dục hảo. Minh Kiệt còn quá tiểu, liền không cần dặn dò. Hắn mới vừa học được gọi người, hống hắn kêu cũng không thành vấn đề. Tạ Hoài Khiêm mang Chu Kiều đi vào người nhà viện, cửa còn có bảo vệ cửa. Bọn họ đăng ký sau, bảo vệ cửa cấp tô ra thông điện thoại, biết bọn họ xác thật là thân thích. Mới làm cho bọn họ đi vào Chu Kiều lặng lẽ nói Nơi này quản được còn rất nghiêm Bảo vệ cửa nơi này đều trang bị điện thoại Đương nhiên Đây chính là tòa thị chính người nhà viện Nếu ai đều có thể tiến vào kia còn không lộn xộn Có điện thoại là vì phương tiện điểm Vợ chồng Son ở trên đường trò chuyện Tô ông ngoại cùng bà ngoại nhón chân mong chờ Nóng trông cháu ngoại một nhà đã đến Bởi vì là cuối tuần Tạ hoài khiêm đại cứu Tô Hàng Văn Cũng ở nhà Không khéo, mợ cả không ở, sấn nghỉ ngơi thời gian về nhà mẹ đẻ. Tô Hằng Văn Nhi nữ sớm đã thành ra lập nghiệp, đều ở bên ngoài trụ, ngày thường cũng là cuối tuần trở về vẫn an cha mẹ cùng ra ra nãi nãi. Tô ông ngoại có điểm không cao hứng mà nói, này đều khai giảng hơn một tháng đi, hoài khiêm mới lại đây, không biết ở bận việc gì đâu. Tô bà ngoại giúp đỡ cháu ngoại nói chuyện, hắn hiện giờ là có lao bà hài tử người, có thể cùng nguyên lai giống nhau sao? ra cửa chính là rượu già rắc trẻ, khẳng định không có phương tiện, nói không chừng này trận bận việc an bài mấy cái hải tử sự. Tô ông ngoại không phải ngại cháu ngoại không tới xem hắn, là ngại cháu ngoại cùng tô ra không thân cận, tới kinh thị không nói tới trước nhà ngoại đi một chuyến, có gì việc khó trong nhà cũng có thể giúp hắn. Khoan thai gả đến xa, làm cho hai cháu ngoại cùng nhà ta đều không quá thân cận, lúc trước. Tính, Hoài Khiêm đều có lao bà hải tử. Còn đề này chuyện cũ năm xưa có ích lợi gì, chờ hắn tới, ngươi cũng đừng nói hắn. Tô bà ngoại nói, Hoài Khiêm lại không phải cố ý không tới, khẳng định là không muốn phiền phái chúng ta. Vẫn là cùng chúng ta không thân. Thích thịch thích, tiếng đập cửa vang lên. Tô gia đại cứu vội nói, ba, mẹ, hai ngươi đừng nói nữa, phỏng chừng là Hoài Khiêm một nhà tới rồi. Cha mẹ thật là càng sống càng nhỏ, nay tinh tình còn không bằng nguyên lai hảo, đặc biệt là hắn ba. Cùng hai tử so đo này đó làm gì? Đại môn một khai, Tạ Hoài Khiêm đầu tiên nhìn đến Đại Cứu, vội kêu, Đại Cứu. Theo sau, hắn liền cùng tức phụ nói, Kiều Kiều, đây là ta Đại Cứu. Chu Kiều lễ phép mà chào hỏi, Đại Cứu hảo. Tô Hằng Văn cười ứng, vội nói, đều mau tiến vào đi, đừng đứng ở cửa, người ông ngoại bà ngoại chờ các ngươi đâu. Đây là nhà ngươi hải tử sao, đều lớn như vậy. Tô Hằng Văn trong lòng lại suy nghĩ, cái này cháu ngoại trai cùng cháu ngoại trai tức phụ thật có thể sinh, như vậy tuổi trẻ liền có bốn cái hài tử. Hắn có hai nhi một nữ, thêm lên bất quá có sáu cái tôn bối hài tử, vô pháp cùng Hoài Khiêm ra so sánh với. Vừa thấy mặt, Tô Hằng Văn liền rất hiếm lạ song bào thai, đem tiểu ca hai kéo đến trước mặt, hỏi bọn hắn lời nói. Tạ Hoài Khiêm vội cùng hài tử giới thiệu, đây là đại cựu ông ngoại. Song bào thai thanh thúy mà kêu, Đại cứu ông ngoại. Tô Hằng văn thật là hiếm lạ này hai hài tử, nghe xong Bảo Thai một kêu người, cười tủm tỉm mà trả lời, "Ai, thật ngoan, cứu ông ngoại cho các ngươi lấy quả táo ăn." Tạ Hoài Khiêm bên kia đã lanh tức phụ cùng ông ngoại bà ngoại liêu lên, không rảnh quản xong Bảo Thai. Chương 114. Tô ông ngoại cùng bà ngoại đánh giá trước mặt một đôi bích nhân, trong lòng không khỏi cảm thán, trai tài gái sắc, cỡ nào xứng đôi một đôi. Mặc kệ thế nào, Này cháu ngoại tức phụ cùng cháu ngoại ở tướng mạo cùng bằng cấp thượng vẫn là tương đối xứng đôi, lại nói bọn họ còn có bốn cái hoa, tiểu phu thê cảm tình cũng thực hảo, như vậy tới lời nói, cháu ngoại tức phụ chính là nông thôn xuất thân, cũng không có gì hảo khen chê. kỳ thật ở tô ông ngoại cùng bà ngoại xem ra, nếu là nữ nhi gả đến kinh thị, cháu ngoại theo chân bọn họ ly đến gần điểm, cấp cháu ngoại tìm tức phụ nói, khẳng định sẽ không tìm cái nông thôn tức phụ. Bằng bọn họ ra thế cùng hoài khiêm hảo tướng mạo, có thể hoàn toàn có thể chọn tìm tức phụ. Ai làm nữ nhi một gà liền như vậy xa, làm cho bọn họ vô pháp nhiều hơn chiếu cố đâu. Bọn họ cũng không nghĩ tới hoài khiêm đi nông thôn cắm đội, sẽ ở nơi đó kết hôn. Đảo không phải nói nông thôn tức phụ không tốt, bất quá là sợ hai phu thê trên lệch quá lớn, kết hôn sau lẫn nhau không thích hướng đối phương, dễ dàng cảm tình bất hòa. May mắn cháu ngoại ánh mắt không kém. Cho dù ở nông thôn tìm tức phụ, cũng là chọn cái tốt nhất, ít nhất học thức cùng tướng mạo đều lấy đến ra cửa, phẩm hạnh cũng không tồi. Nếu không bọn họ sẽ hoán trách nữ nhi con rể bất tận tâm, làm hoài khiêm tìm cái nông thôn tức phụ. Tô ra ông ngoại cùng bà ngoại có ý nghĩ như vậy, hoàn toàn là vì cháu ngoại suy nghĩ, không thể nói bọn họ ý tưởng có sai, chỉ là đối Chu kiểu không công bằng mà thôi. Cũng may Chu kiểu có tự thân ưu thế. Tuy rằng nàng tại gia đình điều kiện là so ra kém một ít người, nhưng hiện tại nàng cá nhân phần cứng vẫn là không tồi, ít nhất vào trưởng phu nhà ngoại trưởng bối mắt. Tô ông ngoại cùng bà ngoại đối ngoại tôn vẫn là thực để bụng, bởi vì bọn họ liền một cái nữ nhi, còn cả như vậy xa, bọn họ ước gì cháu ngoại ly đến gần điểm. Còn có chuyện này, tô ông ngoại cùng bà ngoại giấu giếm dưới đáy lòng, ngay cả thân nhi tử cũng chưa nói cho. Có thứ nữ nhi mang hoài khiêm về nhà mẹ đẻ, Từ hắn Nương hai đi rồi, tô ông ngoại cùng bà ngoại cảm thấy bọn họ thân thể giống như chậm rãi biến hảo, tựa như khôi phục thanh xuân sức sống giống nhau, thân thể có lực, bệnh cũ cũng dần dần biến mất. Bọn họ trái lo phải nghĩ cân nhắc một trận, trừ bỏ cháu ngoại hoài khiêm cùng nữ nhi tới trong nhà một chuyến, khác không có gì dị thường, chẳng lẽ là nữ nhi cho bọn hắn vụng trộm ăn thần tiên dược nếu không như thế nào bọn họ thân thể liền cùng phản lao hoàn đồng giống nhau, liền tóc đều dần dần biến hắc. Hàm răng càng ngày càng có lực. Hai vợ chồng già còn gọi điện thoại hỏi qua nữ nhi sở sản, ý đồ từ nàng nơi đó tìm được dấu vết để lại, chính là nữ nhi một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, khả năng theo chân bọn họ biến hóa không quan hệ. Hoài khiêm còn trẻ, bọn họ không có hoài nghi đến trên người hắn. Chủ yếu là thân thể biến hóa quá mức thần kỳ, hai vợ chồng già nghĩ tới nghĩ lui không tìm được nguyên nhân. Tuy kết với bọn họ thân thể có thể là bởi vì nữ nhi trở về rất cao hứng, đã xảy ra không thể hiểu được hảo biến hóa. Đương nhiên, này hết thể đều là tạ hoài khiêm làm, hắn trộm cấp ông ngoại cùng bà ngoại dùng một lọ gen lưu hóa dịch. Hắn sẽ làm như vậy là bởi vì ông ngoại bà ngoại đối nàng cũng không tệ lắm, càng quan trọng là đối mẹ nó sở sàng nữ sĩ tới nói, ông ngoại bà ngoại thọ mệnh rất quan trọng, bởi vì nàng tuổi trẻ tuy hứng, xa gả tha hương. Không có thời gian chiếu cô cha mẹ thân thể, cha mẹ mất đi nói, nàng khẳng định càng ấy nấy khổ sở, bởi vì nàng không có thể tại bên người chiếu cố hảo cha mẹ. Tạ Hoài Khiêm cũng không tưởng bởi vì ông ngoại bà ngoại mất sớm, không nghĩ mẫu thân bởi vì cái này khó chịu ấy nấy, mới ở gen yêu hóa dịch có dư dưới tình huống, cấp ông ngoại bà ngoại dùng một con. Khả năng bởi vì hai người dùng một con nguyên nhân, biến hóa không có như vậy rõ ràng, nhưng là chỗ tốt vẫn phải có. Tô ông ngoại cùng bà ngoại cho rằng đây là nữ nhi cùng cháu ngoại mang đến hảo vận, một con hy vọng nữ nhi cùng cháu ngoại nhiều tới mấy tranh. Nếu Hoài Khiêm không tới, bọn họ mới không cao hứng đâu. Ta Hoài Khiêm đem quà tặng phóng tới trên bàn, lại đem tiểu nhi từ bông, mỉm cười nói, bà ngoại, ông ngoại, ta mang tiểu kiểu cùng bọn nhỏ tới xem các ngài. Chu kiểu đi theo kêu, bà ngoại, ông ngoại. Tô bà ngoại nói, mau ngồi đi, ta cho các ngươi đổ nước uống. Chu Kiều chối từ nói, bà ngoại, ngài không cần bận việc, chúng ta còn không khác. Tô ông ngoại không có buông tha cháu ngoại, không rất cao hứng hỏi. Hoài Khiêm, mới vừa khai giảng rất bận sao, như thế nào hiện tại mới đến trong nhà. Chính là, nghe ngươi mẹ gọi điện thoại nói ngươi cùng ngươi tức phụ thi đầu kinh thị đại học, chúng ta liền ngóng trông các ngươi một nhà sớm một chút lại đây đâu. Tô bà ngoại hỏi tiếp, hiện tại các ngươi một nhà đang ở nơi nào. Tạ Hoài Khiêm cùng hai lão giải thích. Bà ngoại, ông ngoại, này không phải chúng ta toàn gia đều tới sao, khẳng định đến tìm chỗ ở, ta liền ở trường học phụ cận mua cái tiểu viện tử, tiếp ta ra mãi lại đây hỗ trợ chăm sóc một chút hải tử. Tô bà ngoại đổ nước, hơi mang trách cứ ngự khi nói, ngươi ở kinh đại phụ cận mua phòng ở. hào mua sao, ngươi như thế nào không tìm ngươi biểu ca bọn họ hỗ trợ, thật là, ngươi theo chúng ta còn khách khí. Ta chính là ở trường học phụ cận tìm một chỗ trụ không cần phải phiền toái biểu ca bọn họ, bọn họ không phải vội vàng đi làm sao. Tô ông ngoại cùng bà ngoại nghe nói Hoài Khiêm đã giàn xếp hảo, liền không có tiếp tục dối dám việc này. Chỉ là nhiều dặn do hai câu, nếu là gặp nạn sự liền tới trong nhà, ta cùng ngươi ông ngoại ở, có thể giúp khẳng định giúp các ngươi. Tạ Hoài Khiêm cười ứng. Tô ông ngoại cùng bà ngoại tuổi không nhỏ, phi thường hiếm lạ hài tử, chỉ là bọn hắn cùng đại nhi tử trụ, tôn tử lại đều thành ra lập nghiệp dọn ra đi trụ. Trong nhà chỉ ở bốn cái đại nhân, chỉ có cuối tuần khi mới có thể nhìn thấy tôn bối cùng chắc trai bối. nay không, Minh Thần cùng Minh Vũ, còn có Minh Châu cùng Minh Kiệt gần nhất, bọn họ liền một cái ôm một cái, đầu hài tử chơi. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều ngược lại bị lệnh ở một bên, bị ông ngoại cùng bà ngoại xem nhẹ. Tô bà ngoại ôm Minh Châu, khích lệ, Minh Châu trang điểm thật xinh đẹp, cùng cái tiểu công chúa giống nhau, này quần áo cũng đẹp, ta cũng chưa thấy cửa hàng có bán. Các ngươi ở nơi nào cho nàng mua quần áo? Nếu kinh thị có bán, nàng cung cấp nhà mình chắc gái mua một cái xinh đẹp váy xuyên. tạ hoài khiêm nghe vậy cao hứng mà nói, bà ngoại, ta tức phụ có một đôi khéo tay, nàng sẽ làm quần áo, bọn nhỏ xuyên ý đi phục đều là nàng chính mình làm. Tiêu kiêu, không nghĩ tới ngươi còn có này tay nghề, thật không sai. Tô bà ngoại thiệt tình khen một câu. Lập tức vải dệt đều không hả mua, đẹp quần áo càng là khó tìm đều là nhà mình làm quần áo xuyên nhiều, tựa như bọn họ loại này cán bộ gia đình, chính mình sẽ không làm, cũng là tìm may vá làm, tưởng mua có sẵn, đẹp quần áo thật không hà mua. Cháu ngoại tức phụ có thể có cửa này tay nghề, ít nhất sẽ không làm bọn nhỏ lại đẹp quần áo xuyên. Bà ngoại đánh giá bọn họ một nhà sáu khẩu ăn mặc, hỏi, các ngươi trên người quần áo đều là kiểu kiểu làm. Tạ hoài khiêm khoe khoang, thế nào, bà ngoại, chúng ta xuyên đều không tồi đi. Bên ngoài không có bán, là không tồi, Kiều Kiều là cái biết sinh sống người. Mấu chốt là còn có thể đem nhật tử quá hảo, một chút không giống không kiến thức nông thôn nữ hài. xác thật, kiếp trước Chu Kiều sống nửa đời người, thẩm mỹ ánh mắt muốn so hiện tại người lợi hại chút, hơn nữa nàng đúng là làm trên quần áo có thiên phú, tùy tiện cấp quần áo sửa mấy cái chi tiết nhỏ, là có thể đem quần áo trở nên càng thêm đẹp. Chu Kiều được đến bà ngoại khích lệ, đành phải ngượng ngùng mà cười cười. Thông minh lanh lợi xong bảo thai cùng cưu ông ngoại nói thật nhiều lời nói, lại được đến Tô ông ngoại cùng bà ngoại chú ý nói, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy xong bảo thai, đây chính là nhà mình nữ nhi tôn tử, cùng nhà mình sản xuất không hai dạng. Bọn họ không nghĩ tới nhà mình vãn bối chung còn có thể ra đối xong bảo thai, quá hiếm lạ. Tô bà ngoại biết, nữ nhi ra có thể có đối xong bảo thai tôn tử, nghe nói là di chuyển tự cháu ngoại tức phụ bên kia, nghe nói nhà nàng có xong bảo thai tỷ muội. Cháu ngoại tức phụ rất sẽ sinh, sinh một đôi đáng yêu trọng cháu ngoại. Minh thần cùng Minh Vũ lớn lên giống nhau như lúc, còn cùng Hoài Khiêm khi còn nhỏ lớn lên không sai biệt lắm. Nhìn đến hai người bọn họ, ta liền nhớ tới Hoài Khiêm khi còn nhỏ bộ dáng. Nhà ta còn có Hoài Khiêm khi còn nhỏ ảnh chụp đâu, cũng là vài tuổi thời điểm chiếu, ta lấy tới cấp các ngươi nhìn xem. Tô bà ngoại đi khắc phòng cầm một cái một chế khung ảnh lại đây, đây là Hoài Khiêm cùng Hoài lễ khi còn nhỏ cùng hắn ba mẹ tới trong nhà khi chiếu ảnh gia đình. Tiểu Kiều, kiều ngươi xem bọn họ phụ tử có phải hay không giống một cái khuôn mẫu ra tới. Này trương ảnh gia đình là tô gia ảnh chụp, tạ ra bên kia cũng không có, cho nên trụ Kiều còn không có gặp qua này bức ảnh.